mươi 44, trong nhà lai khách, đoạn đại tàu được Tống Chiêu Đệ nói. Về nhà liền cùng nàng nữ như bạn Lưu Bình thương lượng lại. đi vệ giáo sư. Người trong nhà hiểu biết người trong nhà. Lưu Sư Trưởng nói qua đem vào đại học danh ngạch cho hắn thủ hạ binh. Khẳng định sẽ không thay đổi chủ ý. Mặc dù Lưu Bình lấy chết thương bức, nhưng mà, Lưu Bình dám lấy chết thương bức. Nàng ba liền dám lấy dây lưng chiều nàng. So với chết, Lưu Bình cùng Lưu Vĩ thì để hai người càng sợ bị đánh. Lưu Bình đồng ý đi vệ giáo. Lưu Vĩ đi theo nói hắn sang năm đi tham gia quân ngũ. Đoạn đại tẩu không nghĩ làm nhi từ tham gia quân ngũ. Chính là trên đảo tuổi trẻ hài tử không đi tham gia quân ngũ. Không đi đương công nhân liền lên núi xuống làng. Đoạn đại tẩu là dân quê. Biết nông thôn có bao nhiêu khổ. Càng không muốn làm nhi tử hồi nông thôn. Cái nào có hại ít thì chọn cái đó. Đoạn đại tẩu biết chữ không nhiều lắm. Đạo lý này nàng cũng hiểu. Liền đồng ý Nhi Tử đi tham gia quân ngũ, Lưu Bình đi vệ giáo thời điểm, Tống Chiêu Đệ mang mùng một học sinh cũng thăng nhập sơ nhị. Năm 1968, Thu, khai giảng ngày đầu tiên, Tống Chiêu Đệ đi theo tam hoa đến trường học, liền nhìn đến trường học lão sư lại gom lại hiệu trưởng văn phòng. Tống Chiêu Đệ trong lòng dùng mình, vội hỏi hiệu trưởng có phải hay không lại đã xảy ra chuyện. Hiệu trưởng thấy Tống Chiêu Đệ rất khẩn trương, vội vàng nói không có xảy ra chuyện. Đại gia là đang đợi nàng. Tống Chiêu đệ ôm Tam Hoa ngồi xuống. Hiệu trưởng mở miệng liền nói hôm nay chủ yếu là thảo luận tống lão sư vấn đề. Lời này đem Tống Chiêu đệ nói được mộng bức lại tò mò, liền hỏi hiệu trưởng nàng có cái gì vấn đề. Hiệu trưởng tiếp theo nói Ngô Tư lệnh cùng hắn đề qua. Hy vọng Tống Chiêu đệ có thể tùy tùng đi khai giảng giáo sơ nhị tiếng anh. Ngay sau đó chỉ vào mấy cái lão sư nói bọn họ hài từ năm nay thượng mùng một. Lại hy vọng Tống Chiêu Đệ tiếp tục giáo mồng một, một bên là ngô phó tư lệnh, một bên là chính mình đồng sự, hiệu trưởng thế khó xử, mới triệu khai hội nghị, đại gia thường cái đẹp cả đôi đàng biện pháp. Tống Chiêu Đệ nghe hiệu trưởng như vậy vừa nói, lắc đầu bật cười, đẹp cả đôi đàng biện pháp còn không phải là nàng giáo mồng một. Đại sơ nhị khóa sao, hiệu trưởng không ngóc, Tống Chiêu Đệ cười, hắn liền biết Tống Chiêu Đệ đoán ra hắn ý thứ, rất là ngượng ngùng. hỏi tống chiêu đệ được chưa tống chiêu đệ cầm cao tiền lương theo lý thuyết giáo hai cái ban không gì đáng trách vì thế liền hỏi hiệu trưởng nếu này giới sơ nhị học sinh lên tới sơ tam còn muốn cho ta tiếp tục dạy bọn họ đến lúc đó ngươi tính toán làm sao bây giờ hiệu trưởng ếch sơ trung niên cấp có hai cái giáo viên tiếng anh trong đó một người là từ nhỏ học điều đi lên tống chiêu đệ tiếp được mùng một vị kia lão sư liền triệu hồi tiểu học bộ một khi tống chiêu đệ một người mang ba cái niên cấp tiếng anh một cái khác giáo viên tiếng anh liền sẽ gặp phải thất nghiệp hiệu trưởng thoáng tưởng tượng liền biết việc này không thể thỏa hiệp vì thế liền đi tìm ngô tư lệnh ngô tư lệnh nhưng không nghĩ bị người khác nói hắn vì nhi tử đem một cái khác lão sư bức thất nghiệp liền cùng nhi tử thương nghị tống chiêu đệ cùng không tùy tùng đi vấn đề ngô tư lệnh nhi tử muốn làm một người quan ngoại giao hắn biết quan ngoại giao cần thiết phải học hào ngoại ngữ vì thế liền cùng hắn ba nói làm tiểu tống lão sư theo tới sơ nhị hiệu trưởng sợ tống chiêu đệ không đồng ý cố ý nhắc tới ngô tư lệnh nhi tử muốn làm quan ngoại giao tống chiêu đệ không nghĩ tới thì đại học đều đình chỉ ngô gia tiểu hài tử còn không có từ bỏ mộng tưởng liền đáp ứng tiếp sơ nhị mang mùng một mà trải qua chuyện này cũng làm tống chiêu đệ nhận thức đến Trên đảo tốt giáo viên tiếng Anh khan hiếm bởi vì tiếng anh khóa đều xếp hạng buổi sáng Tống chiêu đệ buổi chiều không có việc gì liền đi công tiêu xã mua một cái thật giày notebook, chiếu mùng một sơ nhị cùng sơ Tam tiếng Anh sách giáo khoa đem hàng ngày có thể sử dụng đến từ sao chép xuống dưới đồng thời ở phía sau nhằm vào Hán ngữ đọc pháp sợ tiểu hài tử không quen biết tử lại ở chữ Hán mặt trên viết ghép vần trùng kiến Quốc mới vừa thượng sơ chung thời điểm Vì học giỏi tiếng Anh, cũng từng dùng quá chối hán ngữ đọc pháp bổn phương pháp. Tống chiêu đệ lại cùng Trung kiến quốc nói. Làm như vậy là vì trung ra ba cái hài từ. Trung kiến quốc thấy nàng như vậy có tâm, trong lòng rất cao hứng. Tống chiêu đệ ban ngày sao chép, hắn buổi tối sao chép, nguyên đán trước một ngày. Một cm hậu nốt notebook tràn ngập. Tống chiêu đệ có thể nghĩ đến từ cũng viết xong. Năm 1969, tháng riêng nhất hào, buổi sáng. Tống chiêu đệ đem vừa giáo đến đại hoa trên tay. Đại hoa không quen biết tiếng anh từ ngữ, nhưng Tống chiêu đệ rất sớm sẽ dạy qua hắn ghép vần. Trung đại hoa tuy rằng mới vừa thượng năm nhất, cũng đã học được dùng ghép vần biết chữ. Tùy tiện chọn một cái liền hỏi: Nương, chạy đã mệt chết là cái gì? Cảnh sát, mặt sau có ghi. Tống chiêu đệ nói: Truyền hướng Trung Kiến Quốc, ta như thế nào cảm thấy không đáng tin cậy đâu? Trung Kiến quốc vốn dĩ liền không đáng tin cậy. Chính là nói không tiêu chuẩn. Tổng so sẽ không cường. Chờ đại hoa thượng sơ chung. Ngươi lại sửa đúng hắn phát âm cũng không muộn. Hiện tại có thể học nhiều ít học nhiều ít. Có phải hay không ta muốn nhìn liền xem. Không nghĩ xem có thể không xem. Trung đại hoa vội vàng hỏi. Tống chiêu đệ cười nói. Ta và ngươi ba cực cực khổ khổ viết. Ngươi không biết xấu hổ không xem sao. Đại hoa nghẹn lại. Tống chiêu đệ. Ngươi có thể đi giáo đệ đệ. Cái này ta thích. Trung đại hoa vui vẻ. đem nhị hoa cùng ta hoa gọi vào bên người lại đây ca ca giáo các ngươi tiếng anh tống chiêu đệ vội vàng nói đừng đem vừa xé lạn nếu không ta liền đem ngươi mông tấu nở hoa sẽ không trên đào các bạn nhỏ đều sẽ không tiếng anh trung đại hoa đã nghĩ đến học được tiếng anh đi tìm các bạn nhỏ khoe ra nhưng bảo bối tống chiêu đệ tự chế tiếng anh thư tống chiêu đệ gả cho trung kiến quốc hơn 2 năm cùng mấy cái hài tử sớm chiều ở trung lâu như vậy thực hiểu biết tiểu hài tử thiên tính thập phần nội hướng hài tử nếu là được một kiện quần áo mới đều nhịn không được truyền ra đi khoe ra một phen tống chiêu đệ đánh giá nhất muộn cuối năm trung đại hoa mông mặt sau liền sẽ cùng một đám tiểu hài tử nhưng mà nàng xem nhẹ trung đại hoa ngoại giao năng lực tháng riêng số 11. buổi chiều trung đại hoa đi ra ngoài một chuyến mang về tới một chuỗi tiểu hài tử tống chiêu đệ thô thô số một chút có 13 14 cái, quân nhân hài tử chiếm một nửa, trên đảo ngư dân hài tử chiếm một nửa, ngồi ở trung gia phòng khách, người một câu ta một câu, ồn ào đến tống chiêu đệ sọ não đau, thời tiết biến lãnh, tống chiêu đệ lại vô pháp đem hài tử đuổi ra đi. Liền cùng đại hoa nói đi mã chấn hưng trong nhà chơi. Nàng đến cho bọn hắn ca ba làm giày bông, đại hoa cho rằng quấy giày đến nàng nương làm giày, tay nhỏ vung lên, đi mã chấn hưng trong nhà chơi. tam hoa thích náo nhiệt, vội vàng bắt lấy nhị hoa tay. Quả thực là sợ hai cái ca ca vứt bỏ hắn. Tống chiêu đệ thấy tiểu nãi hoa cũng muốn đi. Liền dặn dò đại hoa cùng nhị hoa chiếu cố hảo đệ đệ. Đệ đệ muốn đi tiểu thời điểm, nhớ rõ đem đệ đệ quần cởi ra. Đại hoa không sợ tống chiêu đệ sinh khí đánh người. Liền sợ tống chiêu đệ không nấu cơm. Kêu hắn ba làm, cũng không biết trung kiến quốc có phải hay không cố ý. Nấu cơm học hai năm. Hiện tại ngẫu nhiên làm một lần cơm, không phải muối nhiều hầu tâm, chính là muối tiểu không vị, do đó làm cho, tống chiêu đề công đạo sự, đại hoa thời khắc không dám quên, ở mã trấn hưng trong nhà chơi một lát liền hỏi tam hoa muốn hay không đi tiểu, muốn hay không ị phân, chu thục phân cũng ngại tiểu hài từ ồn ào đến thực, liền tránh ở trên lầu, trung gian xuống dưới một lần, nhìn đến đại hoa chính cấp tam hoa đề quần, vốn tưởng rằng tam hoa đái trong quần. Đến trước mặt vừa hỏi là đại hoa nhìn hắn đi tiểu. Không cấm cảm khái tống chiêu đệ giáo đến hảo. Hai tử đuổi đi, tống chiêu đệ bắt đầu cho nàng nương viết thư. Cùng nàng nói năm nay lại không thể trở về ăn Tết. Đồng thời ở tin bên trong kẹp 50 đồng tiền, tống mẫu thu được tống chiêu đệ tiền. Liền biết tiểu khuê nữ nhật tử dư giả. Trung kiến quốc sẽ giặt quần áo sẽ xoát chén. Tiểu khuê nữ có thể quán thượng như vậy cái nam nhân. Tống mẫu đừng nói một năm không thấy, liền tính 10 năm không thấy cũng không lo lắng Tống Chiêu đệ chịu ủy khuất. Nhưng Tống Chiêu đệ dù sao cũng là nàng thân sinh, gả đi ra ngoài về sau liền không trở về quá. Tống mẫu thực trong lòng hụt hẫng, Tống gia đại tỷ nhìn cha mẹ từ khi thu được tin về sau giàu dĩ không vui, liền kiến nghị bọn họ đi một chuyến, mùa đông đội sản xuất không có gì sống, Tống mẫu cùng Tống mẫu mới 50 xuất đầu, lại không sinh quá lớn bệnh. Thân thể đặc biệt hảo, chịu được lặn lội đường xa, nhưng thật ra tưởng tự mình qua đi nhìn xem, chỉ là tưởng tượng đến nhị nữ nhi từng oán trách quá nàng. Chỉ mang đại tì một nhà đi, không mang theo nàng đi đảo ông châu, tống mẫu cảm thấy nếu lần này không mang theo nhị nữ nhi một nhà. Chờ nàng trở lại lại đến tao oán trách, tống mẫu liền kêu đại con rể Lưu Dương đi cấp tống chiêu để chụp cái điện báo. Hỏi một chút tống chiêu để, có để nàng nhị thì qua đi. Trung kiến quốc thu được điện báo, cho mày, về đến nhà liền hỏi tống chiêu đệ, làm sao bây giờ, ta nương cùng cha ta nghĩ đến nhìn xem chúng ta, ngươi tưởng cự tuyệt, tống chiêu đệ hỏi lại, trung kiến quốc, cha mẹ ngươi lại đây, ta tự nhiên là một vạn cái hoan nghênh, ngươi nương tới, ta chẳng những không cần xoát chén, cũng không cần giặt quần áo, chuồng vịt chuồng gà, cha ngươi cũng cấp thu thập sạch sẽ, chính là ngươi nhị thì một nhà lại đây. Chúng ta một nhà năm người lại đến tễ ở trên một cái giường. Không cần, tống chiêu đệ nói. Đại hoa bọn họ trong phòng tam chương giường. Quay đầu lại kêu ta nương cùng tỷ của ta ngủ một cái giường. Mấy cái hài từ ngủ xong tầng giường. Nhị tỷ phu cùng cha ta ngủ phòng cho khách. Dừng một chút, nhị tỷ phu được với ban. Nhiều nhất đãi răm ba bữa phải trở về. Trung kiến quốc, ta đây liền gửi điện trả lời báo. Đi thôi, tống chiêu đệ nói. Tháng riêng 31 hào buổi chiều. Tống Chiêu đệ mang theo ba cái hài từ đi bến tàu. Tống mẫu cùng tống phụ từ trên thuyền xuống dưới. Đại hoa cao hứng nói. Nương, cái kia cho chúng ta mua rất nhiều ăn ngon bà ngoại lại tới nữa. Tống mẫu nghe được đại hoa nói cũng vui vẻ. Lần này cũng cho ngươi mua rất nhiều ăn ngon. Nói chuyện, liền đem trong tay túi sách đưa cho đại hoa. Đứa nhỏ này lớn lên thật mau. Lại quá 2 năm là có thể giúp ngươi làm việc. Hiện tại cũng có thể. Tống Chiêu đệ nói. nhóm lửa dọn củi lửa uy gà dưỡng vịt, đại hoa khả năng làm nhị thì cùng nhị tỷ phu đâu tống mẫu thở dài nói hai đứa nhỏ say tàu ở phía sau đâu ta và ngươi cha sợ ngươi sốt ruột liền trước xuống dưới tống ra nhị tỷ kêu tống lai nam tống chiêu đệ cùng trung kiến quốc thành thân ngày đó gặp qua nàng tống nhị tỷ thấy tống chiêu đệ không phải chúc mừng nàng cũng không hỏi nàng vì cái gì phải gả cho có ba cái hài từ nam nhân mà là há mồm liền nói tượng nhiều năm như vậy học có ích lợi gì còn không phải cho nhân gia đương vợ kế tống chiêu đệ lúc ấy tức giận đến nha quả thực muốn mắng người nếu không phải sợ tống mẫu cùng tống phụ khổ sở tống chiêu đệ căn bản sẽ không đồng ý cha mẹ đem nàng mang lại đây tống lai nam rời thuyền tống chiêu đệ nhìn kỹ tống lai nam ôm tiểu nhi tử viết miệng qua lại đánh giá tống chiêu đệ giữa mày nhảy dựng giả vờ không nhìn thấy hô Cha, nương, chúng ta trở về đi, ta mua xong đồ ăn, chúng ta trở về là có thể ăn cơm, mua thịt sao, tống lai nam thình lình mở miệng, Trung đại hoa nhíu mày, người với ai nói chuyện a? ta, ta đương nhiên là cùng ngươi, tống lai nam tạm dừng một chút, đứa nhỏ này kêu ngươi cái gì, tống Chiêu để, kêu ta nương, ta cùng ngươi nương nói chuyện, tống lai nam nói, Trung đại hoa không cao hứng, vậy ngươi như thế nào không đề cập tới ta nương tên. Người như vậy nói chuyện, thực không lễ phép, tống lai nam tức khắc cảm thấy hô hấp không thuận, chừng mắt tống chiêu đệ, người ngày thường đều là như vậy giáo hài tử, một chút lễ phép cũng đều không hiểu, cũng không biết kêu người. Nói nhau nhau cái gì, tống mẫu cảm thấy đại hoa chưa nói sai, tống lai nam không đề cập tới danh không đề cập tới họ hỏi một câu. Nàng cũng buồn bực tống lai nam với ai nói chuyện, trở về, chừng liếc mắt một cái nhị khuê nữ liền đi phía trước đi. tống lai nam dầm rì một tiếng dầu miệng miệng theo sau tống lai nam trượng phu tống chiêu đệ nhị tỷ phu ôm hắn đại nữ nhi rất là ngượng ngùng hướng tống chiêu đệ cười cười liền đuổi theo tống lai nam trung đại hoa xả một chút tống chiêu đệ túi quần nương nàng là ai a nói chuyện như thế nào cùng ra ra nãi nãi giống nhau như đúc tống ra đại tỷ tống lai bảo cùng tống chiêu đệ lớn lên giống tống mẫu viên mặt mắt to mi hình cực hảo mũi rất cao chỉ là cái đầu có chút lùn tống chiêu đệ hoài nghi là tống mẫu sinh đại nữ nhi thời điểm tuổi quá tiểu thân thể không phát dục thành thục liền hoài thượng tống lai bảo làm cho tống lai bảo lúc sinh ra không có hai cái muội muội khỏe mạnh cũng không có hai cái muội muội lớn lên cao lão nhị tống lai nam cùng tống chiêu đệ chiều cao không sai biệt lắm gần một m bảy nhưng tống lai nam trừ bỏ đôi mắt cùng tống chiêu đệ giống nhau mặt hình thực khoan giống tống phụ Những mặt khác không giống tống ra người, đảo giống tống chiêu đệ mấy cái gì cùng biểu gì, tống chiêu đệ lúc trước nói nàng nhị thì giống triệu ngân. Cũng không phải nói hưu nói vượn, tống lai nam sụp mũi, cùng triệu ngân giống nhau như đúc tống lai nam nói chuyện thời điểm thích biểu môi nhăn mũi. Triệu ngân cũng có cái này tật xấu, tống lai nam nói chuyện khẩu khí rất giống triệu ngân cùng trung phụ, khắc nghiệt chung mang theo không bớt việc. Tống chiêu đệ không nghĩ tới đại hoa có thể liếc mắt một cái nhìn ra tới. Rất là ngoài ý muốn, không cần hoài nghi, là ta nhị tỷ vỗ vỗ nhị hoa cái ót. Chúng ta cũng về nhà, chung đại hoa khó hiểu. Người nói gì hai chính là nàng a chính là, chính là đều là gì. Vì cái gì cùng gì cả không giống nhau. Tống chiêu đệ ho nhẹ một tiếng, cái này gì hai khi còn nhỏ cùng gì cả giống nhau. sau lại có một lần đầu đụng vào trên cửa. mới trở nên cùng ngươi nãi nãi giống nhau đầu bị cửa kẹp sao trung đại hoa hỏi tống chiêu đệ suýt nữa cười phun đối bất quá không thể ở nàng trước mặt nói nếu không nàng sẽ thực thức giận thừa dịch ta và ngươi ba không ở thời điểm tấu ngươi cùng nhị oa nhị oa sợ tới mức che miệng lại tống mẫu cùng tống phụ đi ra một đoạn cảm giác tiếng bước chân không đúng quay đầu nhìn lại tống chiêu đệ còn đứng tại chỗ tống mẫu cao giọng kêu chiêu đệ Nói cái gì đâu, chưa nói cái gì, tống chiêu đệ lớn tiếng trở về một câu, liền ôm tam hoa, nắm nhị hoa, lãnh đại hoa theo sau, tống lai nam dọc theo đường đi mắt xem lục lộ tai nghe bát phương. Miệng cũng không nhàn dỗi, một cái kính nói đảo ông châu chính là cái làng trài nhỏ. Cùng nhà nàng không có gì khác nhau, từng hàng nhà lầu hai tầng xuất hiện ở trước mắt, tống lai nam như là đột nhiên bị người bóp chặt yết hầu. Không chờ nàng tìm về chính mình thanh âm. Tống mẫu một câu tới rồi. Tống lai nam không dám tin thường hỏi. Đây là chiêu đệ ra. Đúng vậy, tống chiêu đệ hướng đại hoa nháy mắt. Đại hoa cầm lấy treo ở trên cổ chìa khóa. Đem bè tre trên cửa khóa mở ra. Tống lai nam liền nhìn đến trong viện biếc biếc xanh xanh. Sạch sẽ ngăn nắp, phảng phất lập tức từ nông thôn đi vào thành thị. Nhịn không được nói, lúc này mới giống bộ đội quan quân trụ phòng ở. Phòng ở là bộ đội. Tống chiêu đệ thấy nàng toan nghe răng trợn mắt. đều thế nàng cảm thấy mất mặt kiến quốc về sau truyền nghề bộ đội liền sẽ đem phòng ở thu hồi đi tống lai nam bước chân một đốn vậy các ngươi về sau trụ chỗ nào tích góp tiền mua phòng ở hoặc là mua đất chính mình cái tống chiêu đệ nói đại hoa đi mở cửa trung đại hoa xem một cái tống chiêu đệ nương cũng sẽ nói dối a vào đi trung đại hoa mở cửa liền đem ghế dài mặt trên thư cùng kim chỉ hộp thu hồi tới bà ngoại ông ngoại Mời ngồi, tống phụ vui vẻ, đứa nhỏ này càng ngày càng có lễ phép Trung đại hoa nhấp miệng cười cười, liền đi dọn tiểu băng ghế Chính mình một cái, cấp nhị hoa một cái, ngồi ở tống mẫu bên người Tống chiêu đệ đem tam hoa đưa cho nàng nương, đi lấy phích nước nóng đổ nước Cha, nương, uống miếng nước trước ấm áp thân mình Ta tưởng trước đem đồ vật phóng trên lầu, tống mẫu giống lần trước giống nhau Một bên nói chuyện một bên đem cấp mấy cái hài tử mua đồ vật lấy ra tới. Trung đại hoa biết là cho bọn họ mua. Lập tức mở ra. Vừa thấy bên trong là màu trắng đồ vật. Lấy ra một khối liền hỏi. Nương, đây là cái gì? Bánh cốm gạo. Tống Chiêu đệ cẩn thận hồi tưởng một chút. Trung đại hoa không ăn qua. Nhìn tò mò. Qua tay đưa cho nhị hoa. Lại hủy đi một cái khác giấy dầu bao. Cái này đâu? Đường mạch nha. Tống Chiêu đệ nói chuyện đem một cái khác giấy bao mở ra. vừa thấy bên trong là ma đường côn, không cấm nhíu mày, nương, ngươi cho bọn hắn mua nhiều như vậy đường làm gì? Tống Mẫu, đương nhiên là vì ăn. Tạm dừng một chút, lần trước ta cùng cha ngươi lại đây. Nhìn đến các ngươi bên này cung tiêu xã không có tiểu hài tử ăn đồ vật, liền đoán được Đại Oa cùng Nhị Oa không ăn qua. Đại Oa, Nhị Oa, cầm ăn, nương, ta cũng muốn. Tống Lai Nam khuê nữ đột nhiên mở miệng, chung Đại Oa đem trong tay đường mạch nha đưa cho Tống Lai Nam. Ta không cần, ta muốn cái kia. Tiểu cô nương chỉ vào nhị hoa trong tay bánh cốm gạo. Tống chiêu đệ đại hoa, cấp muội muội lấy một khối bánh cốm gạo. Ta không cần, ta liền phải trong tay hắn. Tiểu cô nương chỉ vào nhị hoa nói. Trung đại hoa cho mày. Này một khối ta để để ăn. Ta cho người lấy cái tốt. Ta không cần. Tiểu cô nương đột nhiên cất cao thanh âm. Trung đại hoa sợ tới mức run run một chút. suýt nữa đem trong tay đường mạch nha ném tới trên mặt đất. Lấy lại tinh thần liền xem tống chiêu đệ. Nương, nàng có phải hay không có bệnh. Nhị oa này khối cấp tì tì. Tống chiêu đệ lấy một khối tốt. Đổi đi bị nhị oa gặm một ngụm bánh cốm gạo. Qua tay đưa cho tống lai nam khuê nữ đỗ đào. Ý có điều chỉ nói. Nhị tỷ người khuê nữ ánh mắt thật tốt. mươi 45, cơ quan tính tấn. Tống lai nam mặt soát một chút đỏ bừng. Chiều nàng khuê nữ trên mông một cái tát. Không ăn qua đồ vật có phải hay không? Mất mặt, tiểu cô nương, hoa a Một tiếng, khóc lên, nhị hoa theo bản năng hướng đại hoa bên người di một chút. Tống chiêu đệ nhị tỷ phu vội vàng bế lên hắn khuê nữ đỗ đào. Chừng liếc mắt một cái tống lai nam. Nàng như vậy tiểu gì cũng không hiểu. Người đánh nàng làm gì? Khi nói chuyện liếc tống chiêu đệ liếc mắt một cái. phảng phất đang nói có hay không ngươi như vậy đương gì? Tự nhiên cùng cháu ngoại gái so đo. Tống chiêu đệ giật nhẹ khóe miệng, đang muốn mở miệng, đỗ đào hét lên một tiếng, kéo ra ít hầu liền gào, đến bên miệng nói bị bắt nuốt trở vào, tống chiêu đệ suýt nữa sặc, dứt khoát vỗ vỗ đại hoa, ý bảo hắn mang theo nhị hoa lên lầu, ngay sau đó bế lên tam hoa, thọc một chút nàng nương cánh tay, ý bảo nàng nương cha cũng lên lầu, làm đỗ đào ở dưới lầu dùng sức khóc, tống lai nam thấy thế, ôm nhi tử đứng lên. Ôm đỗ đào đỗ phát minh theo bản năng đứng dậy, tống chiêu đệ thấy thế, đôi mắt biến thành màu đen, dù cho lý giải nàng nương đem tống lai nam một nhà mang đến bổn ý là nhận nhận môn. Đỡ phải về sau người khác hỏi tới, tống lai nam cũng không biết thân muội muội ra môn chiều chỗ nào. Chính là nhìn đến tống lai nam cái này đức hạnh, tống chiêu đệ vẫn như cụ tưởng của trách nàng tiện nghi cha mẹ. Chính là, hai vị lão nhân ngồi hai ngày xe cùng thuyền. Tống chiêu đệ hít sâu một hơi, kia chúng ta đều đi lên, nhìn xem buổi tối ngủ chỗ nào. Tống mẫu tới phía trước, Tống chiêu đệ cùng Trung đại hoa thương lượng hảo, hắn cùng nhị hoa ngủ xong tầng giường thượng tầng, so nhị hoa hơn tháng đỗ đào cùng nàng đệ đệ ngủ tầng dưới chót. Trung đại hoa cho rằng gì hai gia hài từ cùng gì cả ra hai đứa nhỏ giống nhau nghe lời, liền đáp ứng đem hạ tầng nhường ra đi, trăm triệu không nghĩ tới, gì hai cùng gì cả không giống nhau. gì hai nữ nhi vẫn là cái bệnh tâm thần đến nỗi với tống chiêu đệ vừa đến trên lầu trung đại hoa liền gấp không chờ nổi mà bắt lấy tống chiêu đệ cánh tay hướng hắn trong phòng túng. chỉ vào song tầng giường nói nương ta đổi ý đại hoa chúng ta không phải nói tốt sao tống chiêu đệ buồn bực nam từ hán đại trượng phu muốn giữ lời hứa trung đại hoa hư một tiếng ta không phải đại trượng phu ta là tiểu hài tử ta mặc kệ Nàng không chuẩn ngủ này trương giường chỉ vào đỗ phát minh trong lòng ngực đỗ đào. Sao lại thế này, tống mẫu không nghe minh bạch, tống chiêu đệ liền đem nàng nguyên bản tính toán giải thích khắp tống mẫu nghe. Tống mẫu nhìn đến đại hoa phòng lên quay hàm lại nhìn nhìn dầm gì gạt lệ đỗ đào, thoáng tưởng tượng liền minh bạch đại hoa vì cái gì đổi ý. Không thích đỗ đào bái, tuy nói lòng bàn tay MU bàn tay đều là thịt, tống mẫu lại đối duy nhất ngoại tôn nữ thích không nổi. Chỉ vì đỗ đào bị Tống Lai Nam cùng đỗ phát minh giáo nói khóc liền khóc. Nói nháo liền nháo, thay đổi thất thường, không ngủ, không ngủ, đại hoa, này trong phòng còn có một trương giường lớn. Chúng ta ngủ này trương giường, chúng ta đây ngủ ở chỗ nào? Tống Lai Nam đột nhiên mở miệng, Tống chiêu để, phòng cho khách còn có giường. Cha cùng nương lần trước lại đây liền ngủ ở bên kia. Đại thì cùng đại tỷ phu một nhà bốn người ngủ ở này trương trên giường. chỉ vào giữa tây tường một mét hai khoan giường tống lai nam nhìn kỹ kia trương giường ngủ đến hạ bốn người liêu căn ngủ ở tỷ phu trên người tống chiêu đề cũng không biết nàng đại tỷ một nhà bốn người như thế nào ngủ rốt cuộc tống lai bảo từ đầu đến cuối không oán giận quá giường hẹp tống mẫu người nếu là sợ giường hẹp ngủ không dưới buổi tối kêu đỗ đào cùng chúng ta ngủ này trong phòng đỗ đào bốn phía nửa gác nông thôn lớn như vậy hai từ con cùng trưởng bối ngủ Tống Lai Nam đối này không ý kiến, quay đầu đối khuê nữ nói, đừng khóc, buổi tối cùng ngươi bà ngoại ngủ, đỗ đảo căn bản không để ý tới Tống Lai Nam, ôm nàng ba cổ tiếp tục dầm gì khóc, Tống Chiêu Đệ thấy nàng như vậy, liền biết Tống Lai Nam nói vô ích, buổi tối còn có nháo. Tống Chiêu Đệ đời trước liền cảm thấy tiểu hài tử phiền toái, đau trung kiến quốc mấy cái hài tử, là bởi vì này mấy cái hài tử là nàng thuyền. Hơn nữa này mấy cái hài từ lại phá lệ hiểu chuyện. Đến nỗi vào cửa liền ngao ngao khóc đỗ đào. Nếu không phải tống lai nam cùng đỗ phát minh ở trước mặt. Tống chiêu đệ sớm tấu quá nàng. Cũng hà quyết tâm. Đỗ đào buổi tối làm ẩm ý. Nàng liền đem người ném văng ra. Nhị tỷ, nhị tỷ phu. Các người đi phía tây trong phòng nghỉ ngơi một chút. Đúng rồi, tiểu tráng buổi tối đái dầm sao. Nếu đái dầm, ta cho ngươi lấy mấy khối tã Nhiều cho ta mấy khối. Tống Lai Nam thiểu nhi thử cùng Trung Tam Hoa là bạn cùng lứa tuổi. So Tam Hoa đại hai tháng. Bởi vì say tàu khó chịu. Lúc này Hoa ở Tống Lai Nam trong lòng ngực vẫn không nhúc nhích. Tiểu tráng quần nước tiểu ướt. Người lại cho ta tìm cái quần. Ta cho hắn thay. Trung Đại Hoa ngửa đầu hỏi. Người chưa cho hắn lấy quần áo sao. Tống Lai Nam nghẹn một chút. Ở trong bao mặt. Ta lười đến lại tìm ra. Ta nương cũng lười đến đi tìm. Trung Đại Hoa là cái có tính tình tiểu hài tử. Liền hắn ba trung kiến quốc đều dám ghét bỏ. Tự nhiên không sợ ngoại lai khách giống lai nam. Ta đệ đệ quần áo không nhiều lắm. Cho ngươi nhi tử xuyên. Hắn liền không quần áo. Tống lai nam hô hấp cứng lại. Ngươi, nhị tỷ, đại hoa cuối cùng một câu nói rất đúng. Tống chiêu đệ đánh gãy hắn nói. Chúng ta bên này mua điểm cái gì đều phải phiếu. Tưởng dệt vải làm quần áo đều lộng không sợi bông. Mấy cái hài từ quần áo đích xác không nhiều lắm. Mỗi quý cũng liền hai bộ. Đuổi kịp trời đầy mây trời mưa quần áo không làm. hải tử đều đến cờ chuồng ngủ ở trong ổ chăn. Trung đại hoa đi theo gật đầu. Mẹ ta nói đối với. Tống Lai Nam há miệng thở dốc Nhị nha đầu. Về phòng nghỉ ngơi đi. Tống Mẫu rảnh nói. Tống Lai Nam hư một tiếng. Ôm Nhi Tử về phòng. Cao cao đại đại đỗ phát minh nhìn nhìn nhạc mẫu. Lại nhìn xem nhạc phụ. Vẻ mặt không biết làm sao. Tống Phụ xua xua tay. Người cũng về phòng nghỉ một lát. Đại Tống Lai Nam một nhà bốn người vào nhà, Tống Phụ liền nói, chiêu đệ, cha, ngươi cùng nương nằm trong chốc lát, Tống Chiêu Đệ nói, thuận tiện giúp ta chăm sóc nhị oa cùng tam oa ta cùng đại hoa đi nấu cơm, Tống Phụ thấy thế, liền biết nàng không muốn nhiều lời, liền cùng Tống Mẫu nháy mắt, Tống Mẫu đi theo liền nói, đại hoa một cái hài tử, làm sao giúp ngươi nấu cơm, ta cùng ngươi một khối xuống lầu, kia nhị oa ngươi ở chỗ này bồi ông ngoại được không? Tống chiêu đệ hỏi, trung nhị hoa không chút suy nghĩ, dùng sức lắc lắc đầu, trung đại hoa chiều hắn cánh tay thượng một chút, nhỏ giọng nói, ở trên lầu, nhìn ra, chỉ vào phía tây phòng, nhìn bọn họ đừng lấy chúng ta đồ vật, tống mẫu sắc mặt khẽ biến, tống chiêu đệ nén cười, đại hoa, xuống dưới giúp ta chăm sóc đệ đệ, tốt, trung đại hoa đi theo ra tới, vừa thấy trung kiến quốc cùng tống chiêu đệ phòng cửa mở ra, chui vào trong phòng tìm được một phen khóa, Nhón chân giữ cửa khóa lại, tống mẫu hô hấp gấp gáp, tống chiêu đệ rốt cuộc nhịn không được, ho nhẹ một tiếng, áp xuống gấp đãi suất khẩu cười ầm lên. Đại hoa, đi rồi, trung đại hoa đem chìa khóa xuyên đến trên cổ chìa khóa thẳng mặt trên. Thập phần vui vẻ nhảy nhót, tới rồi, tới rồi, tống mẫu đến dưới lầu liền nhịn không được nói. Đứa nhỏ này, không phải phòng ngươi, là phòng ta nhị tỷ Tống chiêu đệ nói, ngươi cũng đừng trách hài tử như vậy. Ta nhị thì cùng mụ nội nó một cái đức hạnh, đại hoa ở trong lòng đi, tống mẫu thở dài, ta cũng biết ngươi nhị thì không bớt việc, chính là nàng cũng là ta sinh, ta tổng cảm thấy liền tính cưng ngươi đại thì cũng không thể cưng quá mức. Ngươi tổng cộng cấp trong nhà gửi 300 đồng tiền, ta và ngươi cha mấy năm nay còn tồn điểm tiền, trên tay còn tính dư giả, liền nghĩ hỏi một chút ngươi có thể hay không cho ngươi nhị thì 50. Xem ngươi như vậy, ta cũng không cần hỏi. Nhị tỷ không có tiền, tống chiêu đệ rửa rửa tay, mốc tam gáo bạch diện, một gáo bột đậu hỗn hợp phóng trong bồn, tính toán cùng mặt làm mì sợi, tống mẫu, chúng ta ở xe lửa thượng nói chuyện phiếm, nàng nói đỗ đào tháng trước sinh bệnh hoa vài đồng tiền, ta liền nghĩ cho nàng một chút. Nương, người không cần cảm thấy thực xin lỗi nhị tỷ, tống chiêu đệ nói, ta cho ngươi tiền kỳ thật là cho đại tỷ cùng đại tỷ phu, ta cách khá xa. Các ngươi có cái đau đầu não nhiệt, ta không qua đi, chỉ có thể đại tỷ chăm sóc các ngươi. Bọn họ hai vợ chồng ra tiền xuất lực, ta vô pháp xuất lực mới nhiều cho các ngươi một chút tiền. người nghĩ cấp nhị tỷ tiền, theo lý mà nói ta cũng không nên ngăn đón ngươi. Ta liền hỏi ngươi, các ngươi về sau già rồi? Nhị tỷ cùng nhị tỷ phu hầu hà các ngươi sao? Bọn họ có cha mẹ chồng, sao có thể đằng ra tay hầu hạ ta cùng cha ngươi? Tống mẫu nói ra, sửng sốt. ngay sau đó thở dài một hơi, đương nương không hỏi tống chiêu đệ, nương kỳ thật ngươi cũng không nên hỏi ta, hẳn là hỏi đại tỷ cùng đại tỷ phu, chính ngươi ngẫm lại, nếu đại tỷ là nhi tử, đại tỷ phu là con dâu, ngươi dám gạt nhi tử cùng con dâu trộm cấp nhị tỷ tiền, tống mẫu ăn ngay nói thật, ngươi nhị tỷ nhật từ quá không đi xuống, ta dám trên thực tế nhị tỷ phu tiền lương so đại tỷ phu cao, tống chiêu đệ nói ra, đột nhiên nghĩ đến không đúng. nị tỷ phu xin nghỉ trong xưởng sẽ trừ tiền lương đi kia nhị tỷ như thế nào còn gọi nhị tỷ phu cùng nàng cùng nhau tới tống mẫu nàng nói ngươi đều gả cho trung kiến quốc đã hơn một năm nàng một cái đương tỷ thì, thì còn không biết muội muội trong nhà cái dạng gì quá kỳ cục lời này ngươi tin sao tống chiêu đệ không đợi nàng trả lời lại nói dù sao ta không tin nhị tỷ lần này lại đây khẳng định có mục đích riêng ta hy vọng ta cùng nhị tỷ xảo lên thời điểm người cùng cha đừng ngăn đón trung đại hoa vội vàng hỏi nương người muốn cùng cái kia gì hai cãi nhau không chuyện của ngươi tống chiêu đệ nói Người cũng đừng đi theo hạt trộn lẫn trung đại hoa ta có thể giúp ngươi à chính là ta không cần phải ngươi giúp tống chiêu đệ nhìn chằm chằm hắn hỏi trung đại hoa khinh thường ta có phải hay không trung đại hoa liên tục lắc đầu Người nói không giúp liền không giúp nhưng mà Trung kiến quốc trở về, trung đại hoa liền lôi kéo hắn ba đến trong viện, chỉ vào lầu hai cùng trung kiến quốc nói, mới tới gì hai một nhà đều cùng mụ nội nó giống nhau. Trung kiến quốc cùng Tống Chiêu để kết hôn ngày đó gặp qua Tống Lai Nam. Tuy rằng chỉ cùng Tống Lai Nam nói hai câu lời nói. Trung kiến quốc nhìn nàng nói chuyện khi ngữ khí cùng động tác nhỏ. Liền nhìn ra Tống Lai Nam cùng triệu ngân một cái đức hạnh. Đến trong phòng bếp, thừa dịp Tống mẫu đi rửa tay thời điểm. trung kiến quốc nhỏ giọng hỏi Ngươi nhị thì người tới không có ý tốt a Tiện giả còn chưa tới đâu tống chiêu đệ nói sợ cấp nhà ta thêm phiền toái tống đại lực khi thiểu tử nháo suy nghĩ đại hoa đại thì cũng chưa làm nương dẫn hắn tới trung kiến quốc ẩn ẩn nghe thấy thùng thùng xuống lầu thanh tới như thế nào ứng phó ta nhà mẹ đẻ người ta chính mình có thể đối phó tống chiêu đệ ý chí chiến đấu sục sôi nhưng mà vừa nghe Đỗ Đào hỏi nàng muốn gặp mặt lễ, nhạy bén thông tuệ, năng ngôn thiện biện tống chiêu đệ ngóc, cái gì lễ gặp mặt? Theo sau xuống dưới Tống Lai Nam nói, không phải quản ngươi muốn, là quản nàng dự muốn, chỉ vào cầm một phen chiếc đũa ra tới trung kiến quốc. Nhà của chúng ta Đỗ Đào lần đầu tiên thấy nàng dược, Kiến quốc, tính toán cho chúng ta ra Đỗ Đào bao nhiêu tiền lễ gặp mặt? Tống chiêu đệ minh bạch, hợp lại là tới, tống tiền, đại oa Đi đem nhị hoa cùng tam hoa lãnh lại đây. Cho ngươi gì hay cùng dượng dập đầu. Chúc mừng năm mới. Chuyển hướng Tống Lai Nam. Nhị tỷ phu, nghe nói ngươi tiền lương rất cao. Tính toán cho chúng ta ra ba hài tử bao nhiêu tiền tiền mừng tuổi. Này, đỗ phát minh nhìn về phía Tống Lai Nam. Cấp nhiều ít thích hợp. Cấp cái rắm. Tống Lai Nam chừng liếc mắt một cái hắn. Chiều để, hiện tại ly ăn Tết còn có nửa tháng. Nói tiền mừng tuổi quá sớm. Một chút cũng không còn sớm, tống chiêu đệ nói, tục ngữ nói qua ngày mồng 8 tháng chạp chính là năm. Hôm nay là tháng chạp 14, ngày mồng 8 tháng chạp qua đi 6 ngày, ta còn cảm thấy vãn đâu. Trung kiến quốc nén cười nói, việc nào ra việc đó. Nhị tỷ, nhị tỷ phu, ta ba cái hài tử cũng là lần đầu tiên thấy các ngươi. Chúng ta lẫn nhau cho lễ gặp mặt, lại nói cấp nhiều ít tiền mừng tuổi. Khụ, tống chiêu đệ chiều trung kiến quốc trên vai một cái tát. quá xấu rồi, nhị tỷ, Kiến Quốc nói đúng, Tống Lai Nam cơ quan tính tận, lại không tính đến tiền mừng tuổi, hai người các ngươi một cái quan quân, một cái lão sư, so với chúng ta có tiền, còn kém chúng ta một chút lễ gặp mặt, tiền mừng tuổi a, nhị tỷ, lời này ngươi liền nói sai rồi. Tống Chiêu Đệ đẩy chung Kiến Quốc một chút, ý bảo hắn đi đoan chén, sau đó mới nói, vô luận là lễ gặp mặt vẫn là tiền mừng tuổi đều là cho hài tử. Ngươi cấp một mao, đại hoa không chê thiếu. Ngươi cấp một khối, đại hoa cũng không dám ngại nhiều. Đến nỗi cấp nhiều cấp thiếu. Đoan xem ta cái này muội muội ở ngươi trong lòng có bao nhiêu trọng? Tống lai nam mặt đỏ lên. Tống phụ nắm nhị hoa đứng ở cửa thang lầu. Nhìn hai chị em ngươi tới ta đi. Luôn luôn xảo lưỡi như hoàng nhị khuê nữ không chiếm được một chút tiện nghi. Nhịn không được lắc lắc đầu. Chiều để, trời sắp tối rồi. Chúng ta ăn cơm đi. chúng ta ăn cơm lại nói tống chiêu đệ xoay người đi bưng thức ăn năm trước mùa đông không có gì đồ ăn nhưng ăn năm nay bắt đầu mùa đông trước tống chiêu đệ liền ở trong sân trồng đầy có thể qua mùa đông rau dưa là một nồi mì sợi tống chiêu đệ lại xào ba cái đồ ăn một cái cải trắng một cái rau xà lách cùng một cái rau xanh tống lai nam bị tống chiêu đệ đổ nói không nên lời lời nói ăn cơm thời điểm liền không hé răng tống chiêu đệ biết nàng mục đích Cũng liền không nóng này, chỉ cần khoát đi ra ngoài, tống chiêu đệ tự nhận tống lai nam đừng tưởng ở nàng nơi này chạy trốn tới tiện nghi. Sự thật cũng là như thế, tống lai nam lấy hài từ nói sự, tống chiêu đệ liền đem nhà mình ba cái hài từ gọi vào trước mặt. Đại hoa qua năm liền tám tuổi, đại nhân lời nói hắn cơ hồ đều có thể nghe hiểu. Đi theo tống chiêu đệ kẻ sướng người họa, suýt nữa đem tống lai nam khí hộp máu, mỗi đến buổi tối ngủ thời điểm. Đỗ Đào liền nháo muốn ngủ chung đại hoa xong tầng giường. Trung Đại Hoa không muốn, Tống Chiêu Đệ cũng không cùng Đại Hoa nói, người tới là khách gì đó. Trực tiếp cùng Tống Lai Nam nói, quản quản ngươi khuê nữ. Tống Lai Nam liền nói, làm nhà nàng Đỗ Đào ngủ một đêm. Tống Chiêu Đệ ngay sau đó nói, Đỗ Đào là cái nữ hài tử, đi theo nam hài tử ngủ ở một cái trên giường kỳ cục. Trung kiến quốc phụ hỏa. Chiêu Đệ nói đúng, vốn dĩ không có việc gì. hai tử đều còn nhỏ, hai vợ chồng như vậy thượng cương thượng tuyến luôn luôn đau khuê nữ đỗ phát minh cũng cảm thấy không thích hợp, liền đi theo tống chiêu đệ nói tiểu cô nương cùng nam hài tử ngủ một khối đích xác không thích hợp. Tống lai nam liền nói làm đỗ đào một người ngủ hai tầng. Tống chiêu đệ không chút suy nghĩ liền nói chỉ cần ngươi không sợ ngươi khuê nữ nửa đêm lăn xuống tới tùy tiện. Tống lai nam liền nói. Kêu Trung Đại Hoa cùng Trung Nhị Hoa ngủ thượng tầng. Trung Đại Hoa lạnh lùng nói một câu, không ngủ, Tống Lai Nam nghẹn lại, vừa mới bắt đầu hai ngày, Tống Mẫu cùng Tống Phụ nhìn hai cái khuê nữ lành nhài. Còn tưởng khuyên nhủ, sau lại thấy nhị khuê nữ đánh trận nào thua trận đó? Càng thua càng đánh, cũng lười đến khuyên, dương lịch hai tháng số năm, thời tiết khá tốt, Tống Mẫu liền cùng Tống Chiêu Đệ nói, bọn họ ngày mai trở về, lại qua mấy ngày liền ăn Tết. Tống chiêu đệ cũng không lại lưu bọn họ. Rốt cuộc về đến nhà còn phải chuẩn bị ăn thết đồ vật. Còn phải trộm cắp tổ tông viếng mồ mà đốt tiền giấy. Hai tháng số sáu, buổi sáng, Tống chiêu đệ mua hai bao đồ vật tiễn đi nhà mẹ đẻ người. Về đến nhà liền nằm liệt ghế giải thưởng. Thở dài một hơi, nhưng tính đi rồi. Nương, trung đại hoa lau nước mắt từ trên lầu xuống dưới. Tống chiêu đệ một cái giật mình. Phản xà có điều kiện ngồi thẳng. Làm sao vậy? Ta thư không có, Trung Đại Hoa nói chuyện, nước mắt nhi một người tiếp một người lăn xuống tới. Chương 46, khó lòng phòng bị, Tống Chiêu Đệ hoảng hốt, theo bản năng đứng lên, "Đừng, đừng nói cho ta là ta cho ngươi viết tiếng Anh thư." Trung Đại Hoa hung hăng gật đầu, rốt cuộc nhịn không được, "Ô ô đau khóc thành tiếng, ngực một buồn, Tống Chiêu Đệ đi đến Đại Hoa bên người, đem hài tử bế lên tới, lau lau nước mắt, không khóc." Không khóc, không có liền không có. Ngày khác nương lại cho ngươi viết một quyền. Nương, ta biết, cách, tư là bị nàng cầm đi. Đại hoa hai mắt đẫm lệ mơ hồ. Bắt lấy tống chiêu đệ tay. Nương, chúng ta đi phải về tới. Phải về tới, được không? Tống chiêu đệ cười khổ. Ta cũng tưởng, chính là nàng ở trên thuyền. Nương như thế nào đuổi theo. Nương, nước mũi cùng ra tới. Trung đại hoa theo bản năng hút hút cái mũi. Lại đem nước mũi cấp hít vào đi. Tống chiêu đệ một chán hát tuyến, cầm lấy sát cái bàn khăn trải bàn. Ta cho ngươi hanh hanh nước mũi. Tiểu hài tử chỉ lo đau lòng hắn thư, cũng không phát hiện bố có vấn đề. Từ Tống chiêu đệ ninh mũi hắn, ngươi cấp gì cả chụp điện báo, kêu gì cả đi muốn. Trên đời có một loại người, liền tính ngươi bắt đến nàng trộm đồ vật, nàng cũng sẽ không thừa nhận. Tống chiêu đệ nói, ngươi gì hai, ngươi nãi nãi, cùng ngươi bà ngoại đều là loại người này. Chúng ta có thể báo nguy. Nhưng là một quyển sách, dựa theo pháp luật quy định cảnh sát mắng trộm thư tạc một đốn liền xong việc. Sẽ không đem nàng nhốt lại, trung đại hoa, vì cái gì không liên quan. Nàng là ăn trộm A, bởi vì loại này ăn trộm ăn cắp quá nhiều. Đại lao bên trong không bỏ xuống được, tống chiêu để cẩn thận suy nghĩ một chút. Có một câu tục ngữ, trộm cắp rút cọng hoa tỏi non, tức chết cảnh sát mệt chết tòa án. Chính là chỉ loại này ăn trộm quá nhiều. Chúng ta không thể toàn trông cậy vào cảnh sát, muốn chính mình bảo quản hảo tự mình đồ vật, trung đại hoa cúi đầu, rất là hổ thẹn là ta không tàng hảo. Không trách ngươi, ngươi còn nhỏ, không biết còn có một cái từ kêu khó lòng phòng bị. Tống chiêu đệ sờ sờ đầu của hắn, chúng ta quyền đương ngã một lần khôn hơn một chút, về sau lại đụng vào đến ngươi gì hai loại người này. Chúng ta cách nàng xa xa có được không? Trung đại hoa dùng sức gật gật đầu, nương. Về sau đừng làm cho nàng tới nhà chúng ta Sẽ không Tống chiêu đệ nói Nàng trộm nhà ta đồ vật Về sau nhà nàng có chuyện gì Chụp điện báo nói cho chúng ta Chúng ta không đi Chúng ta thân thích hàng xóm cũng sẽ không nói chúng ta keo kiệt Trung đại hoa ngẩng đầu Tử nói Nường ý thứ Chúng ta ném một quyển sách là chuyện tốt Có thể mượn này cùng ngươi gì hai đoạn tuyệt lui tới Ta cho rằng là chuyện tốt Tống chiêu đệ không nghĩ nói như vậy chính là nhìn đến tiểu hài tử mí mắt đỏ bừng liền tiếp tục nói ta chờ lát nữa liền cho ngươi gì cả chục điện báo chờ ngươi bà ngoại về đến nhà nhìn đến điện báo nhất định sẽ cảm thấy thực xin lỗi ngươi cũng sẽ đối với ngươi gì hai thực thất vọng trung đại hoa kia bà ngoại cùng ông ngoại lại đến chứ bọn họ sẽ cho rằng là bọn họ làm hại ngươi thưa bị trộm tạm thời ngượng ngùng lại đến tống chiêu đệ nói bọn họ quá hai năm nghĩ đến tuổi lớn Cũng vô pháp lại ngồi xe. Ta cảm thấy sẽ không lại đến. Bất quá ta phải trở về vấn an bọn họ. Bọn họ là ta cha mẹ. Trung Đại Hoa vội hỏi. Sẽ nhìn thấy gì hay sao? Sẽ không? Nhà nàng ly bà ngoại ra rất xa. Tống Chiêu đệ lau trên mặt hắn nước mắt. Ngày khác ta chiếu mùng một tiếng Anh thư giáo ngươi tiếng Anh. Trung Đại Hoa gật gật đầu. Ngay sau đó lại lắc lắc đầu. Mã Trấn Hưng hỏi ta. Ta nên như thế nào trả lời? Tống Chiêu đệ viết những cái đó từ bổn ý là làm trên đào tiểu hài từ đều sẽ một chút tiếng Anh đối tiếng Anh cảm thấy hứng thú cũng không phải toàn vì nhà nàng ba cái hài từ ta dạy cho ngươi ngươi viết ở trên vở dạy bọn họ a ta đây liền thành tiểu lão sư lạp Trung Đại Hoa trợn to mắt Tống Chiêu đệ sờ sờ đầu của hắn không muốn sao Trung Đại Hoa liên tục gật đầu nguyện ý nguyện ý nương hiện tại sẽ dạy ta đừng có gấp Tống Chiêu đệ nói. một ngụm ăn không hết cái mập mạp chúng ta hiện tại đi trước rửa mặt sau đó đem nhị hoa cùng tam hoa kêu xuống dưới các ngươi cùng nhau học nói chuyện đem đại hoa buông xuống tống chiêu đệ lôi kéo hắn tay đi bên ngoài lấy chậu rửa mặt đại hoa túm một chút tống chiêu đệ cánh tay ý bảo nàng đừng nóng vội hướng trong phòng đi đảo nước ấm chỉ vào mộc chế bồn giá nương ngươi rửa mặt lá lách cũng không có ta đã thấy được tống chiêu đệ thở dài một hơi Đây mới là chân chính quỳ tử vào thôn, trước đừng rửa mặt, nhìn xem nhà ta còn thiếu chút cái gì, trung đại hoa, ân, một tiếng, liền hướng chuồng gà, chuồng vịt cùng chuồng ngỗng chạy, nhìn đến nhà hắn gà vịt ngỗng cũng chưa thiếu, thở dài nhẹ nhõm một hơi, liền dọc theo hành lang cha trên hành lang phóng đồ vật, không có thiếu, nương, người nơi đó đâu, ta kem bảo vệ ra, các ngươi nêu sỏ du toàn không có. may mắn nhà ta kem đánh răng cùng bàn trải đánh răng còn ở tống chiêu đệ bưng nước ấm ra tới nếu là liền kem đánh răng cũng không có người bà có thể thức chết trung đại hoa nhíu mày chính là không có kem bảo vệ ra cùng nêu sò du chúng ta ngày mai dùng cái gì ngày mai đi thành phố mua tống chiêu đệ nói dù sao cũng nên chuẩn bị hàng tết lại đây ta cho ngươi rửa mặt trung đại hoa thở dài một hơi nàng như thế nào so bà ngoại còn lợi hại a Người không biết xấu hổ thiên hạ vô địch, tống chiêu đệ cho hắn lao mặt, chờ ngươi sau khi lớn lên, sẽ gặp được rất nhiều so ngươi gì hay còn không chú ý người Cho đến lúc này liền không thể lại khóc cái mũi, nếu muốn biện pháp giải quyết, trung đại hoa gật gật đầu, ta nhớ kỹ, nương, ngẩng đầu nhìn đến cách vách dưới mái hiên người, trong mắt sáng ngời, nương, chúng ta có thể cấp đại bá gọi điện thoại, kêu đại bá nói cho bà ngoài, tống chiêu đệ theo hắn tầm mắt xem qua đi. Thấy đoạn đại tổ đang ở mái hiên hà quét nóc nhà. Cũng nghĩ đến nhà nàng có điện thoại. Người biết người đại bá dãy số. Biết, dãy số ở trên lầu. Ta đi tìm, đại hoa nói chuyện liền hướng trong phòng chạy. Tống Lai Nam làm sự quá ghê tởm người. Tống Triều Đề cũng lười đến cho nàng lưu mặt mũi. Điện thoại truyền được liền cùng Trung Đại ca giảng Tống Lai Nam Tổng Cộng Thuận đi nàng nhiều ít đồ vật. Theo sau thỉnh hắn bất thời giờ đi thôn Tiểu Tống một chuyến. Đem chuyện này nói cho nàng đại tỷ cùng đại tỷ phu Trung vệ quốc nghe Trung kiến quốc nói qua Tống chiêu đệ cha mẹ thực thông tình đạt lý Tống chiêu đệ đại tỷ cùng đại tỷ phu cũng là người thành thật Chợt vừa nghe Tống chiêu đệ nói nàng nhị tỷ lấy nàng đồ vật Trung vệ quốc theo bản năng hỏi Có phải hay không lầm Tống chiêu đệ phi thường khẳng định nói cho Trung vệ quốc Trên đảo người không dám trộm quân nhân trong nhà đồ vật Lúc trước ở bè tre trên cửa khóa lại Tống Chiêu đệ chính là vì phòng đột nhiên đến thăm thân thích. Lời này nói ra đi Tống Chiêu đệ đều cảm thấy mất mặt. Cho nên đương đoạn đại tẩu hỏi nàng làm gì khóa cửa khi Tống Chiêu đệ liền nói phòng ngừa gà vịt chạy ra. Nhưng mà làm theo không phòng trụ Trung Kiến Quốc về đến nhà nghe nói việc này liền cùng Tống Chiêu đệ nói ngươi lại đi cấp đại ca gọi điện thoại. Đừng hướng thôn tiểu tống đi vì cái gì Tống Chiêu đệ không hiểu Trung Kiến quốc như vậy điểm sự. vạn nhất truyền tới người khác lỗ tai. Cha mẹ ngươi sẽ rất khổ sở. Một quyển sách mà thôi. Lại không phải cái gì quý trọng vật phẩm. Còn có nương kem bảo vệ ra đâu. Trung đại hoa túm chặt tống chiêu đệ cánh tay. Ta không chuẩn ngươi đi gọi điện thoại. Tống chiêu đệ giữ chặt đại hoa tay. Ý bảo hắn đừng khẩn trương. nhị tỷ làm thời điểm nên nghĩ đến hậu quả. Dừng một chút. Nàng hôm nay dám lấy ta. Ngày mai liền dám lấy đại tỷ đồ vật. Đại tỷ thành thật. Đại tỷ phu phúc hậu, khẳng định sẽ chịu đựng, ngày khác đại ca đem việc này làm cho mọi người đều biết. Nhị tỷ nếu là biết muốn mặt, về sau liền sẽ không lại làm loại sự tình này, nếu nàng cảm thấy có thể thuận đi người khác đồ vật là nàng bản lĩnh. Nàng chỉ cần lại làm một lần, ta cha mẹ vì chính mình thể diện, chẳng sợ không đánh nàng mắng nàng, cũng sẽ cùng nàng nói, về sau đừng về nhà mẹ đẻ. Trong kiến Quốc thở dài một hơi, cha mẹ ngươi hơn 50 tuổi kia cũng không có biện pháp, Tống Chiêu Đệ nói, ta nương lần này lại đây nói lên nhị tỷ, ta tổng cảm giác nàng cảm thấy thực xin lỗi nhị tỷ, ta sợ nàng mềm lòng, trung kiến quốc không quá minh bạch, chuyện gì, đại tỷ phu chuyện đó a Tống Chiêu Đệ nói, nàng thích ý đại tỷ phu, đại tỷ phu lại cùng đại tỷ kết hôn, trung kiến quốc, việc này cũng không thể trách ngươi đại tỷ phu, đổi làm là ta, ta cũng tuyển ngươi đại tỷ, ta đây đâu, Tống Chiêu Đệ hỏi. Trung kiến quốc vui vẻ. Chúng ta chính nói ngươi nhị thị sự. Dừng một chút. Ngươi, ta thật dám nói tuyển ngươi. Cha mẹ ngươi có thể lột ta ra. Cũng không nhìn xem ngươi khi đó mới vài tuổi. Cha, nương, các ngươi đang nói cái gì à? Trung đại hoa nhìn xem cái này. Nhìn xem cái kia. Không gọi điện thoại đi. Tống chiêu đệ, không đánh. Hôm sau, buổi sáng, Trung đại hoa lên theo bản năng đi tìm hắn tiếng Anh thư. Giáo hai cái đệ đệ niệm tiếng Anh. Nhưng mà, Ý thức được tiếng Anh thư bị cầm đi, tiểu thiếu niên nước mắt lại ra tới. Trung kiến quốc buổi sáng tỉnh lại nhìn đến không trung thực ám. Đánh giá muốn hạ tuyết liền đem tống chiêu đệ loại đồ ăn dùng rơm dạ đắp lên. Trở về nhìn đến đại Nhi tử ngồi ở ghế trên yên lặng rơi lệ. Liền ngồi vào đại hoa bên người, người đại bá hẳn là còn chưa có đi thôn tiểu tống. Ta lại gọi điện thoại, kêu hắn giúp ngươi phải về tới. Nếu không đã trở lại, đại hoa hút hút cái mũi. Nương nói, nàng sẽ không thừa nhận, Trung kiến quốc sờ sờ nhi từ đầu, đi đem con mẹ ngươi tiếng Anh thư lấy tới, ta dạy cho ngươi niệm một đoạn, đại hoa đứng dậy liền hướng trên lầu chạy, Trung kiến quốc xem một cái nhi từ bóng dáng, đi đến trong phòng bếp, đứa nhỏ này trước kia cũng không như vậy tích cực a Đại hoa cảm thấy tống lai nam cùng mụ nội nó cùng bà ngoại rất giống, sợ ta nhị thì trộm đồ vật, canh phòng nghiêm ngặt vẫn là không bảo vệ cho. liền có điểm hận chính mình đại ý tống chiêu đệ nói hắn a là hóa bi vẫn vì lực lượng hơn nữa hắn tưởng giáo tiểu hòa nhóm tiếng anh đương tiểu lão sư mới trở nên như vậy thích cực trung kiến quốc liền tưởng không rõ tiểu học không có tiếng anh khóa ngươi nhị thì trộm tiếng anh thư có ích lợi gì nàng lại xem không hiểu nàng có thể xem hiểu tống chiêu đệ giải thích cho hắn nghe chúng ta bên kia học phí tiện nghi ta cha mẹ lại không cần tích góp tiền cưới con dâu Khiến cho chúng ta ba đọc sách, đại tỷ đi học cố hết sức, thượng mấy năm liền không muốn thượng, nhị tỷ so nàng cường, nhưng nhị tỷ không hào hào học, ta nương ngại nàng lãng phí tiền, mùng một không thượng xong liền không cho nàng thượng, trấn hồng nhai trường học tưởng bồi dưỡng ra cái sinh viên. Rất coi trọng học tiếng Anh, mùng một tân sinh mỗi tuần đều có năm tiết tiếng Anh khóa, nhị tỷ vừa thấy kia quyển sách liền biết có ý thứ gì. Hiện tại cả nước đại bộ phận trung học đều một lần nữa nhập học. Nhưng theo ta được biết không khai tiếng Anh khóa, trùng kiến quốc nói, nàng lấy một quyền tiếng Anh thư trở về, sẽ không sợ người có tâm hướng cách ủy hội phản ứng. Tống chiêu đệ lắc đầu bật cười, người quá để mắt ta nhị tỷ, nàng đồ vật quý giá đâu, trừ bỏ ta nhị tỷ phu, nàng sẽ không nói cho bất luận kẻ nào, liền tính ta nhị tỷ phu đã biết, tống lai nam cũng sẽ thuyết thư là ta cho nàng, sau lại đổi ý muốn trở về, liền vu khống nàng là trộm thư tặc. trung kiến quốc nuốt khẩu nước miếng không thể nào làm được tống chiêu đệ nói giống ta nhị thì cái loại này nữ nhân ta kiếp trước thấy nhiều trung kiến quốc vậy ngươi kem bảo vệ ra còn có thể ném ta chỉ là không nghĩ tới nàng không chê ta dùng quá đồ vật tống chiêu đệ thở dài nhìn đại hoa xuống dưới ngươi đi dạy hắn tiếng anh từ đầu giáo khởi trường học đã phóng nghỉ đông tống chiêu đệ cùng đại hoa nhị hoa đều không cần lại đi trường học không gấp Trung kiến quốc liền từ tống chiêu đệ một người chậm rãi nấu cơm. Dù sao hắn đi trễ chút cũng không quan hệ, phía dưới binh có việc sẽ tìm Trương Chính ủy. Tống Chiêu đệ trước tiên ở bếp lò thượng nấu cháo nhiệt màn thầu. Sau đó dùng màn nồi xào hai cái rau xanh, lại xào ba cái trứng tráng bao, ngay sau đó lại làm năm trương bánh trứng. Trứng gà vô dụng xong, dù thấy đáy, Tống Chiêu đệ bưng đồ ăn đi ra ngoài liền hỏi: "Năm nay bộ đội cùng trường học còn phát dư cùng mễ sao?" Trung kiến quốc, tháng chạp 24 sẽ phát. Trung kiến quốc nói, hậu cần bộ đã mua tới. Bất quá, mua chính là dầu hạt cải. Ai, tống chiêu để, người nói ta muốn hay không cùng sư trưởng nói nói. Về sau đừng kêu bếp núc ban đi ra ngoài chọn mua. Trực tiếp đi trong biển vớt nguyên liệu nấu ăn. Tống chiêu để, các người ngày thường ăn cá là từ đâu như tới. Thực phẩm phụ sưởng từ ngư dân nơi đó thu đi lên. Sau đó bán cho chúng ta. Trung kiến quốc nói. Ta cảm thấy như vậy rất phiền toái. Tống chiêu đệ, ta cho rằng được không? Ít nhất không có trung gian thương kiếm tranh lệch giá. Chỉ là ta không biết các ngươi bộ đội tình huống. Vạn nhất vớt ra cái gì có độc đồ vật. Nếu là đầu độc, hướng ngư dân trong khoang thuyền đầu độc. So hướng trong biển đơn giản nhiều. Trung kiến quốc chỉ vào trên bàn đồ ăn. Này đó rau xanh liền không bằng ngươi sớm hai ngày làm rau trộn món ăn hải sản ăn ngon. Tống chiêu đệ nhịn không được trợn trắng mắt. Đó là rong biển. Hành hành hành, ta nói sai rồi, trùng kiến quốc nói, phía trước làm tảo tía trứng gà Bạn canh cùng heo cốt rong biển canh Đào cũng khá tốt, relax, người ý. hôm nào lại đi thực phẩm phụ xưởng mua chút hải sản. Tháng chạp 24 ngày đó thỉnh sư trưởng tới nhà chúng ta ăn cơm. lưu sư trưởng một nhà không phải người ngoài, tống chiêu đệ không ý kiến, người tính toán trước đem các ngươi sư trưởng uy no, lại nói thức ăn sự ta cùng ngươi nói, không ra đi chọn mua không có khả năng. Có binh liền ái thịt heo, không yêu thịt cá. Đáng tiếc chúng ta bộ đội làm không được đốn đốn ăn thịt heo. Trung kiến quốc nói, sẽ không ăn cá tân binh viên đi vào chúng ta bộ đội một tháng. Đều không cần quá dài thời gian. Thấy chưng cá liền so thấy thân cha mẹ còn thân. tống chiêu đệ sách một tiếng. Trách không được ta ba ngày không làm thịt. ngươi liền dầm gì, không phải muốn sát gà. Chính là muốn sát vịt. Trong viện các ngươi nơi đóng quân thật là hòa thượng miêu A. Nương, người đã nói năm thời điểm đem hai cái vịt đực giết. Trung đại hoa đột nhiên mở miệng. Hôm nay sát sao? chương 47, ngàn giảm nhận thân, tống chiêu đệ vô ngữ vừa muốn cười. Các ngươi già mấy cái mỗi ngày niệm tể gà sát vịt. Nghĩ tới gà cùng vịt cảm thụ sao? Chúng nó giữa tuổi lớn nhất mới một tuổi. Vịt được tồn tại giá trị chính là bị chúng ta ăn. Trung kiến quốc nói, chờ kia chỉ công ngỗng lớn lên. Chúng ta liền ăn nồi sắt hầm đại ngỗng. trung Đại hoa liên tục gật đầu. Đối, còn có kia ba con tiểu gà trống cùng hai chi tiểu vịt được. Năm nay mùa hè Tống Chiêu Đệ lại mua 10 cái trứng giống. Tìm trên đảo ngư dân đổi hai cái trứng ngỗng, một khối đưa đến đoạn đại tàu trong nhà phu hóa, 12 cái trứng đều ấp ra tới. Bất quá, lần này ấp ra mẫu thiếu, Tống Chiêu đề có chút thất vọng. Lưu ý đến Nhị hoa mắt trông mong nhìn bọn họ, cũng không ăn cơm, vừa muốn cười nhị oa cũng muốn ăn vịt tưởng nhị oa nói ăn tạc vịt cánh tạc vịt chân tống chiêu đệ xoa bóp hắn khuôn mặt nhỏ gà trống cánh cùng chân tạc ăn ngon vịt tạc không thể ăn lỗ vịt ăn ngon vậy làm lỗ vịt trung đại oa tiếp bay nhanh tống chiêu đệ nhìn về phía trung kiến quốc tết âm lịch không ra hải đi ngươi còn đừng nói có khả năng phải đi ra ngoài trung kiến quốc nói liên xô bên kia động tác càng ngày càng thường xuyên lão tưởng nhìn liên xô làm ầm ĩ Động tác nhỏ càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng cách ứng người. Tống chiêu đệ suy thư nói, nếu đêm ba mươi cũng không cho các ngươi sống yên ổn. Vậy các ngươi bếp núc ban liền trào mấy sọt cá vược Ở hạm thượng chi hai khẩu nồi to, một ngày tam đốn làm cá vượt hầm đậu hù, thịt kho tàu đại tôm linh tinh hải sản. Sau đó lại đắp một loạt giản dị bếp, dùng than củi nướng con mực khớp binh lính thêm cơm. Cũng thuận tiện thèm chết bọn họ, cái này biện pháp được không? Dù sao binh lính không muốn ăn đồ hộp, trung kiến quốc cẩn thận nghĩ nghĩ, quay đầu lại ta liền hướng tư lệnh đánh báo cáo, tốt nhất có thể chọc đến lão thường người đi theo ăn. Chúng ta sấn bọn họ ăn thời điểm cho bọn hắn một pháo. Tống chiêu đệ không kiến nghị hắn làm như vậy, đánh một pháo sảng lúc sau đâu. trung kiến quốc sắc mặt khẽ biến, chừng liếc mắt một cái tống chiêu đệ, vùi đầu uống cháo, tống chiêu đệ nhấp miệng cười cười, nhấc chân chiều hắn trên chân dẫm một chút. Trung kiến quốc đau mắng một tiếng, ba ba như thế nào lạc, nhị Oa quan tâm nói. Trung kiến quốc chịu đựng đau, bịa chuyện nói, cắn đầu lưỡi, người ăn cơm cũng chậm một chút, đừng có gấp, trung nhị Oa không nghi ngờ có hắn. Tốt, ba ba, cùng lúc đó, hai ngàn hơn dạm ngoại thành phố Tân Hải, trung vệ quốc ăn qua cơm sáng liền đi hợp tác xã mua mấy cân trái cây cùng kẹo. Theo sau đi bến xe đường dài ngồi xe đi trước chấn hồng nhai. Hơn 11 giờ. Trung vệ quốc đến thôn Tiểu Tống, mùa đông đội sản xuất không có gì sống, thời tiết lại lãnh, lao động một năm thôn dân cũng lười đến thiên không lượng liền lên. Cơm sáng ăn vãn, làm cho hơn 11 giờ, thôn Tiểu Tống thôn dân còn cũng chưa nấu cơm, tốt năm tốt ba ở cửa phơi Thái Dương nhàn tán gẫu. Trung vệ quốc tiến thôn, thôn dân liền theo dõi hắn, không chờ Trung vệ quốc mở miệng, liền có nhiệt tâm người hỏi hắn tìm ai. Nhớ tới Tống Chiêu Đệ ở trong điện thoại nói tận lực nháo đến mọi người đều biết. Trung vệ quốc hướng bốn phía nhìn thoáng qua, thấy nam nữ già trẻ có mười mấy khẩu, do dự một hồi lâu, vẫn là không mặt mũi làm trò nhiều người như vậy mặt bạo việc xấu trong nhà. Trực tiếp hỏi, Tống Chiêu Đệ ra đi như thế nào? Người tìm Chiêu Đệ a? Nàng gà chồng, nhiệt tâm thôn dân nói, nhà nàng lúc này chỉ có nàng tỷ phu nương, cùng nàng tỷ hai đứa nhỏ ở nhà. Trung vệ quốc, ta biết Ta là nàng trưởng phu kiến quốc đại ca, chiêu để trong nhà tình huống ta hiểu biết, giọng nói rơi xuống, phụ cận người động tác nhất trí truyền hướng Trung vệ quốc. Người là Trung đoàn trưởng đại ca, nhiệt tâm thôn dân đánh giá hắn một phen, người cùng Trung đoàn trưởng là rất giống, Trung vệ quốc gật gật đầu, đúng vậy, đi như thế nào, phía nam có một cái đại lộ, hướng đông đi một trăm nhiều mễ, lại tìm cá nhân hỏi một chút, nhiệt tâm thôn dân nói, trong thôn phòng ở đều không sai biệt lắm. tiêm theo như ngươi nói, ngươi cũng tìm không rõ. Trung vệ quốc gật đầu, cảm ơn, không khách khí, thôn dân cười nói, ngươi tìm chiêu đệ đại tỷ gì sự a Trung vệ quốc thở dài một hơi, một lời khó nói hết, cảm ơn a nói xong, xoay người hướng phía nam đi. Một tiếng thở dài, đem mọi người ăn uống treo lên, ba cái thích náo nhiệt phụ nữ nhìn nhau. Lặng lẽ đổi kịp Trung vệ quốc, đến tống ra cửa, ba nữ nhân không có đi vào. mà là đi cách vách khẩu đàn ra. Cầu đàn nương nghe Minh ba người ý đồ đến, chỉ vào thực lùn đầu tường, bốn cái nữ nhân dọn mấy khối đầu gỗ, ghé vào đầu tường biên nghe cách vách động tĩnh, tống mẫu trên mặt đất trên đầu loại một chút đậu phộng. Hôm nay thời tiết hảo, Lưu Dương mẫu thân liền đem đậu phộng lấy ra tới. Ngồi ở Thái Dương phía dưới, một bên nhìn hai cái tôn tử chơi, một bên lột đậu phộng, Dương thị không quen biết Trung vệ quốc. Thấy trung vệ quốc nói hắn là trung kiến quốc đại ca. Nhìn hắn lại xách theo một bao đồ vật lại đây. Lại cùng trung kiến quốc có điểm giống. Cũng không hoài nghi. Đại lực đi cấp cái này đại bá dọn một cái băng ghế. Dương thị công đạo đại tôn từ một câu. Liền đi trong phòng đổ nước. Ra tới mới hỏi. Kiến quốc hắn đại ca. Người lúc này tới có phải hay không có cái gì việc gấp. Triều đệ đại thì cùng đại tỷ phu buổi trưa trở về sao. Trung vệ quốc không đáp hỏi lại. Dương Thị, trở về, từ kiến quốc cấp bọn im ra mua một chiếc xe đạp. Hai người bọn họ mỗi ngày buổi trưa đều trở về ăn cơm. Đúng rồi, hắn đại ca, buổi trưa đừng đi rồi. Ta đây liền đi nấu cơm. Tím, không cần, trung vệ quốc nói, mau ăn Tết, chúng ta trong xưởng vội vàng đối chướng. Thứ bảy chủ nhật cũng chưa đến nghỉ tạm, ta liền thỉnh một ngày giả. Buổi chiều còn phải chạy trở về. Dương Thị, thực mau, ta cho ngươi làm mấy cái bánh rán. người cầm trên đường ăn đúng rồi hắn đại ca người tìm lai like bảo cùng lưu dương chuyện gì ai cùng chiêu đệ nàng nhị thì có quan hệ trung vệ quốc chưa nói tiếng anh thư tiếng anh thứ này ở nông thôn quá trói mắt sợ dương thị không hiểu nơi nơi ồn ào cấp trong nhà gây họa chiêu đệ hiện tại ở bên kia đương lão sư trong nhà có vài quyển sách nàng nhị thì có thể là nhìn đẹp liền cầm một quyển còn đem chiêu đệ kem bảo vệ ra nghêu sò du còn có trong nhà lá lách đều bị nàng cầm đi dương thị thất thần không quá dám tin tưởng nàng nghe được toàn cầm đi là cái ý gì Khụ, chính là trộm trung vệ quốc hơi xấu hổ nói rốt cuộc đều là thân thích dương thị chừng lớn mắt người ý tứ người ý tứ lai nam trộm chiêu đệ đồ vật đúng vậy trung vệ quốc nói chiêu đệ còn nói hy vọng nàng đại tỷ cùng đại tỷ phu đi chấn trên chờ nàng nhị tỷ đem vài thứ kia phải về tới chủ yếu là thư đúng rồi. Triệu để còn nói nàng sẽ cho các ngươi viết thư. ở tin thượng nói tỉ mỉ. Dương Thị nhịn không được thở ngắn than dài. cái này lai nam a. Hải tử đều mau học tiểu học. sao là có thể làm ra loại sự tình này a? Tím, ngươi cũng đừng bực. nàng có thể là nhất thời hồ đồ. Triệu Ngân Tâm tàn nhẫn, cũng cũng không dám làm trộm cắp suốt cộng hoa tỏi non sự. Trung Vệ Quốc lại không tiếp xúc quá mấy cái nữ tính. đến nỗi với Trung Vệ Quốc cho rằng. Trên đời nhất không chú ý nữ nhân chính là Triệu Ngân. Chưa bao giờ nghĩ tới, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, lúc này cùng Dương Thị nhắc tới Tống Lai Nam, trung vệ quốc còn có điểm không thể tin được. Tím, Chiêu Đề còn nói, về sau nàng nhị tỷ trở về, các ngươi nhớ rõ đề phòng nàng. Dương Thị thở dài một hơi, nhớ rõ, nhớ rõ, nhất định nhớ rõ, giọng nói rơi xuống, nghe được đinh linh linh thanh âm, có thể là Lưu Dương cùng Lai Bảo đã trở lại. Đặng lão sư, ngươi lại đi trường học, học sinh không phải nghỉ sao?" Lưu Dương thanh âm từ bên ngoài truyền tiến vào. Tống đại lực xoát một chút đứng lên. "Nãi nãi, là cha ta cùng Đặng lão sư nói chuyện, ngay sau đó liền đối Trung vệ quốc nói, "Đại bá, ta đi kêu cha ta." "Không cần," Trung vệ quốc cười nói, "Ta đi ra ngoài nhìn xem." Tới cửa nhìn đến một cái trung niên nữ tử hướng bên này. Một cái trung niên nam tử đỡ xe đạp cùng một cái năm mươi tới tuổi nam tử nói chuyện. Khóe mắt dư quang lưu ý đến Tống Đại Lực đi theo ra tới. Liền hỏi, Đại Lực, bọn họ là cha mẹ ngươi. Tống Đại Lực hô lớn, cha, nương, nhà ta lai khách, ba người động tác nhất trí nhìn qua. Trung vệ quốc cả người chấn động, cả người cứng đờ. Tống lai bảo bước nhanh đi đến trước mặt, thấy đứng ở hắn ra môn khẩu nam nhân choáng váng. Theo bản năng nhìn về phía Tống Đại Lực. vị này chính là tiểu dượng đại ca tống đại lực nói đại hoa đại bá cấp bọn yêm lấy lòng thật tốt ăn tống lai bảo quay đầu liền kêu trung đại ca người sao vệ quốc tiểu cữu hai tiếng kinh hô đồng thời vang lên tống lai bảo đánh cái rồng mình theo trung vệ quốc tầm mắt xem qua đi liền nhìn đến đặng lão sư run run giầy dày, dày hướng bên này chạy trong lòng vừa động không dám tin tưởng chừng lớn mắt tiểu cữu lưu dương cũng bị dọa nhảy dựng Phục hồi tinh thần lại phát hiện trung vệ quốc đầy mặt khiếp sợ. Theo bản năng chiều trên đùi ninh một phen. Còn tưởng rằng mộng sẽ tỉnh. Ai ngờ lại nghe đến. Vệ quốc, ngươi, ngươi như thế nào cũng ở chỗ này. Tiểu cữu, ngươi như thế nào sẽ ở chỗ này. trung vệ quốc tiềm thức cảm thấy nhận sai. Làm cho hắn không dám tiến lên. Đãi nhân đi đến trước mặt. Đích xác cùng trong trí nhớ người giống nhau. Trừ bỏ nhiều mấy sợi tóc bạc cùng vài đạo nếp nhăn. Tiểu cữu. Lưu Dương thật sự nhịn không được, đánh gãy Trung vệ quốc nói, chờ một chút, Trung đại ca, Đặng lão sư, các ngươi đừng vội nhận thân, rốt cuộc là sao hồi sự? nhiều năm không thấy thân nhân đột nhiên xuất hiện ở trước mắt. Trung vệ quốc nào lo lắng cùng Lưu Dương giải thích, hồi hắn một câu quay đầu lại lại nói, liền hỏi, tiểu cữu, rốt cuộc sao lại thế này, hắn là người tiểu cữu, phía sau truyền đến một tiếng kinh hô, Trung vệ quốc quay đầu nhìn lại là cái thân hình hơi béo. màu da ngăm đen chưa bao giờ gặp qua phụ nữ ngươi là ta là lai bảo hàng xóm cầu đàn nương chỉ vào cùng tống ra liền nhau thổ phòng nói như vậy ngươi cùng chiêu để con rể đều cùng ngươi cựu cựu giống nhau là hắc bảy loại trung vệ quốc sắc mặt khẽ biến đừng nói bậy ta cựu cữu chỉ là cái lão sư không phải hắc bảy loại giữa bất luận cái gì một loài vệ quốc không được vô lễ đặng bồi lâm vỗ vỗ trung vệ quốc cánh tay Các đồng hương đối ta khá tốt, cấp mễ cấp mặt cấp du cấp muối, còn nhường cho chúng ta cái tân phòng. So vị này nữ đồng chí ra phòng ở còn rộng thoáng. Cậu đàn nương nâng lên cằm, hư một tiếng, kia nàng nói nhà tư bản lại là sao lại thế này. Trung vệ quốc không rõ, đặng bồi lâm nói, người nương sau khi chết một năm, ta liền điều đến khác đại học dạy thay. Năm 63 tổng lý cùng ngoại trưởng đưa ra làm tiếng nước ngoài trường học. Từ đại học bên trong trường ngoại ngữ tốt lão sư đi ngoại ngữ trường học nhậm giáo. Ta tiếng Anh cực hào, liền tuyển ta vì giáo viên tiếng Anh, ngoại ngữ trường học là tổng lý cùng ngoại trưởng nói ra. Đại cách mạng vừa mới bắt đầu, bên ngoài cãi cọ ồn ào, ngoại ngữ trong trường học người không dám nháo. Năm trước tình thế càng ngày càng nghiêm trọng, ngoại ngữ trường học cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Ta và ngươi mở đã bị đưa đến nơi này tới, lý do là hoài nghi ta là nhà tư bản. nói như vậy ngươi không phải nhà tư bản cầu đàn nương nói ra ý thức được nàng nghe được cái gì vội vàng hỏi đợi chút lão đặng ngươi nói ngươi là đại học lão sư đại học lão sư ý thứ là giáo sinh viên trung vệ quốc đương nhiên kia chúng ta đây ra cầu đàn theo ngươi học về sau có phải hay không liền thành sinh viên cầu đàn nương hỏi tiếp đặng bồi lâm nói đến thi đậu đại học tiếng nói vừa rứt cầu đàn nương sắc mặt ám xuống dưới bất quá Ngươi không cần sốt ruột, quốc gia đã bắt đầu làm đại học, về sau khả năng còn sẽ làm càng bao lớn học, nhà ngươi cầu, nhà ngươi hài tử hào hào học, tương lai nhất định có thể thi đậu đại học, trở thành một người sinh viên. Này còn kém không nhiều lắm, cầu đàn nương vừa lòng, ai, tiêm về sau không kêu ngươi lão đẳng, kêu ngươi đẳng lão sư, ngươi đến hào hào giáo bọn im ra cầu đàn, đúng rồi, triều đệ trượng phu đại ca, ngươi vừa rồi ở trong sân lời nói. Tiêm cũng sẽ không đối ngoại lộ ra. Tống lai bảo không nghe minh bạch. Nói cái gì? Lai nam trộm chiêu đệ đồ vật. Cầu đàn nương buột miệng thốt ra. Tống lai bảo sắc mặt đột biến. Cầu đàn nương ý thức được một khoan khoái miệng cấp nói ra. Xấu hổ cười cười. Kia cái gì? Nhà Yêm heo đói bụng. Tiêm đi uy heo à. Không đợi tống lai bảo mở miệng. Nhanh như chớp chui vào trong phòng. Theo đuôi chung vệ quốc lại đây ba gã phụ nữ thấy cầu đàn nương chạy nhanh như vậy vội vàng tìm cái lý do rời đi chính là bởi vì Trung Vệ Quốc cùng Đặng Bồi Lâm nhận thân lúc này Tống gia cửa đã tụ tập rất nhiều người thôn tiểu tống thôn dân nhất thời không quan tâm Đặng Bồi Lâm đã dạy nhiều ít sinh viên có thể hay không đem nhà bọn họ hài tử giáo thành sinh viên dù sao Đặng Bồi Lâm chạy không được thôn dân phân phó hỏi Trung Vệ quốc lai nam trộm đồ vật là chuyện như thế nào Đặng lão sư Vệ quốc bên ngoài lạnh lẽo Có nói cái gì đến trong phòng nói. Dương thị vội vàng mở miệng. Đi nhà chính. Trung vệ quốc đỡ Đặng bồi lâm đi vào. Thôn tiểu tống thôn dân xoay người liền đi gõ cầu đàn ra môn. Không đợi mở cửa người mở miệng. Toàn bộ tễ đến trong viện. Ghé vào đầu tường thượng quang minh chính đại nghe lén. Trung vệ quốc khởi điểm còn nghi hoặc cầu đàn nương là như thế nào biết. Khóe mắt dư quang chú ý tới đầu tường thượng nhiều ra một loạt đầu. Hắn đầu cũng đi theo ong ong vang. Tống Lai Bảo theo hắn tầm mắt phát hiện rất nhiều người nghe lén. Thở dài nói, bọn yêm thôn người chính là cái này Đức Hạnh. Lai Bảo, người nói lời này ta liền không thích nghe. Tống Lai Bảo một cái bà con xa đường ca nói. Lai Nam trộm đồ vật việc này. Người không thể gạt bọn yêm. Quá mấy ngày liền ăn Tết. Lai Nam đến đi cấp yêm cha chúc Tết. Tay nàng chân không sạch sẽ. yêm đến nhìn chằm chằm nàng. Trung vệ quốc nhìn về phía Tống Lai Bảo. Việc này làm sao bây giờ, trung đại ca, triều đệ đều ném thứ gì, bị một loạt đầu nhìn chăm chăm, tống lai bảo dứt khoát kêu nhi tử đi trong phòng dọn mấy cái ghế. Ngồi ở trong viện nói, trung vệ quốc liền nói, tư, kem bảo vệ ra, Cáp lạt xu cùng lá lách, nhiều như vậy, có người kinh ngạc, kem bảo vệ ra cùng dương lá lách không ít đáng giá đi. Tống lai bảo vội vàng nói, là không ít đáng giá, nhưng nhà yêm cũng không thiếu chút tiền ấy. Ngươi là không thiếu, tống lai bảo đường huynh nói, yêm nghe ngươi nương nói nhà ngươi chiêu đệ hiện tại là trung học lão sư. Một tháng ba bốn mươi đồng tiền, nàng trượng phu là đoàn trưởng, như thế nào cũng đến có tiểu một trăm, thuộc hạ lậu đều đủ các ngươi một nhà ăn uống dùng. Cho nên, bọn yêm cũng chưa nói ngươi trộm đồ vật, yêm như thế nào nghe nói lai nam trượng phu tiền lương cũng rất cao. Cầu đàn nương lộ ra đầu, tống lai bảo đường huynh nghẹn một chút, liền nói. Đó chính là Lai Nam không biết đủ, triều đề cũng là nói như vậy, trung vệ quốc nói, triều đề cho ta gọi điện thoại thời điểm, ta nghe khẩu khí đặc biệt không tốt, nghĩ đến là đối nàng nhị tỷ phi thường thất vọng, nhà ai quán thượng như vậy một cái nhị tỷ đều cao hứng không đứng dậy. Tống Lai Bảo đường huynh nói, thở dài một hơi, đáng tiếc là nhà chúng ta quán tượng, Lai Bảo, việc này ngươi nói làm sao đi, Tống Lai Bảo vẫn luôn cảm thấy việc xấu trong nhà không thể ngoại dương. tiêm trở về hỏi một chút yêm nương kia chờ thím tới tiêm lại đến tìm ngươi nam nhân nói xong từ đầu tường thượng biến mất những người khác thấy thế đi theo rời đi tống lai bảo lập tức đã kêu nàng nhi tử đi kêu đặng bồi lâm thê tử. sau đó thỉnh trung vệ quốc cùng đặng bồi lâm đi trong phòng nói chuyện trung vệ quốc cùng hắn cữu cữu cùng mợ nói hai cái giờ lời nói lưu dương xin nghỉ cưỡi xe đem hắn đưa đến nhà ga đãi trung vệ quốc đuổi tới tân hải cấp trung kiến quốc gọi điện thoại đã là buổi tối 8 giờ nhiều trung kiến quốc tiếp điện thoại về đến nhà nhìn đến tống chiêu đệ đang ở cấp tam hoa rửa chân duỗi tay đem nàng bế lên tới ba ba điên rồi sao nhị oa dọa nhảy dựng vội vàng hỏi hắn ca trung đại hoa xem một cái ôm tống chiêu đệ xoay vòng vòng nam nhân bị bệnh bệnh còn không nhẹ trung kiến quốc buông tống chiêu đệ giơ tay cấp nhi từ một cái tát lên lầu ngủ liền không ngủ trung đại hoa xoa xoa đầu trốn đến tống chiêu đệ bên người ba người muốn thăng quan sao trung kiến quốc vui vẻ người mê làm quan không phải thăng quan nhưng cũng là hỷ sự người cữu gia ra, ra một nhà có tin tức cữu gia ra, ra trung đại hoa lần đầu tiên nghe nói cùng gia ra, ra giống nhau sao tống chiêu đệ cười nói người già ra, ra cái loại này người một trăm hộ nhân gia cũng khó tìm ra một cái Khẳng định cùng hắn không giống nhau. Trung kiến quốc, đừng úp úp mở mở. Người cựu cựu có tin tức, cùng ta có quan hệ gì. Ở các ngươi thôn, trung kiến quốc đem hắn cựu cữu hạ phóng sự cùng tống chiêu đệ đại khái nói một lần. May mắn ngươi sau lại chưa cho đại ca gọi điện thoại. Nếu không, chúng ta đời này đều không nhất định có thể tái kiến cựu cữu. Tống chiêu đệ nghẹn họng nhìn chân chối. Không thể tưởng tượng, như vậy sao? Có đôi khi sự tình chính là như vậy sao? Trung kiến quốc nói, này có phải hay không chính là cổ nhân nói phúc họa tương y Trung đại hoa dơ lên tay, ý bảo hắn ba trước tạm dừng. Dùng hắn nói một câu, cửu ra ra muốn tới nhà chúng ta sao? Ba ba, có thể hay không trước đừng làm cho hắn tới. Nhà ta hôm nay mới vừa mua tân kem bảo vệ ra. Cáp lạt xu cùng lá lách, trung kiến quốc cười khổ. Cửu ra ra tạm thời tới không được, về sau sẽ đến sao? Trung đại hoa hỏi, tống chiêu đệ. Về sau cũng sẽ không, bọn họ tuổi lớn, vô pháp ngồi xe, bất quá, chúng ta đến đi xem hắn, ta có thể đi vấn an cái kia cữu ra ra, trung đại hoa nghiêm túc nói, chỉ cần đừng tới nhà chúng ta. chương 48, Tết âm lịch can Tết, tống chiêu đệ giờ khóc giờ cười, sợ hắn trộm nhà chúng ta đồ vật à, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, trung đại hoa nhìn trung kiến quốc, lời này là nương nói. Trung kiến quốc chiều hắn cay ót một chút. Căn cứ vào lần trước đem hài tử tấu khóc. Lần này liền nhẹ nhàng quét một chút. Thiếu hướng ngươi nương trên người đầy. Ta còn không biết ngươi nghĩ như thế nào à. Ngủ đi. Đừng làm cho ta lặp lại lần nữa. Hừ. Trung đại hoa chừng hắn ba liếc mắt một cái. Ngủ liền ngủ. Tống chiêu đệ Nhị hoa. Cùng ca ca đi lên. cữu gia ra sẽ không tới nhà ta. Thiếu nghe người ca nói hưu nói vượn a, Tốt. Nhị Oa đỡ tay vịn chạy đi lên, Trung kiến quốc ôm tam Oa, tống chiêu đệ giữ cửa khóa kỹ. Người một nhà lên lầu, đại hoa cùng nhị Oa hiện giờ thành thói quen ngủ ở hai tầng giường thượng tầng. Chính là mùa đông lãnh, tống chiêu đệ liền làm ba cái hài từ một cái ổ chăn. Ngủ ở hạ tầng, tam Oa ngủ giữa, tống chiêu đệ sợ hài từ ban đêm ngủ loạn đá chăn. Liền trên giường chu vi một vòng chăn mỏng từ, tùy tiện bọn họ như thế nào đá. chăn đều sẽ không rơi trên mặt đất ban đêm cũng sẽ không đông lạnh tống lai nam đem tống chiêu đệ sao chép tiếng anh bồn lấy đi tống chiêu đệ tuy rằng khuyên quá đại hoa về sau đụng tới tống lai nam cái loại này người tránh xa một chút chính là trung đại hoa vẫn là dọa đại hoa hôm qua buổi tối ngủ thời điểm đột nhiên tình mở mắt ra vừa thấy bốn phía đen nhánh đôi tay vừa động tay trái đụng tới đệ đệ tay phải đụng tới hệ ở hai đầu giường cây cột thượng chăn Tiểu thiếu niên mạc danh cảm thấy tâm an, vừa cảm giác đến hừng đông, hôm nay buổi tối đại hoa cùng nhị hoa chạy đến trên giường. Trung kiến quốc đem tam hoa nhét ở hai người bọn họ trung gian. Lại lần nữa đem chăn mỏng tử hệ trên giường trụ thượng Đem ba hài tử vòng trên giường bên trong, không lo lắng nửa đêm lăn xuống giường ba hài tử vui đùa ẩm ĩ một lát liền ngủ rồi. Trung kiến quốc lại không có chút nào buồn ngủ, vừa thấy đến tống chiêu đệ liền nhích miệng cười ngây ngô. Tống Chiêu đệ bị hắn cười đến thẳng phát mau. Ngươi có bệnh à? Tùy tiện ngươi nói như thế nào. Trung Kiến Quốc nói ta hôm nay tâm tình hào. không cùng ngươi so đo. Tống Chiêu đệ cười tủm tỉm nói, kia ngày mai buổi sáng ngươi nấu cơm, giặt quần áo. Có thể. Trung Kiến Quốc không cần nghĩ ngợi nói. Tống Chiêu đệ ngược lại nghẹn một chút, liền bởi vì ta kêu đại ca đi thôn tiểu tống, sau đó đụng tới ngươi cựu cữu. không đơn giản là điểm này. Trung kiến quốc nói, ta cảm thấy một quyển sách, không cần thiết làm cho mọi người đều biết, khuyên ngươi lại cấp đại ca gọi điện thoại, kêu hắn đừng đi, nhưng là ngươi không có, là ngươi kiên trì mới có hôm nay buổi tối này thông điện thoại. Ta rất muốn cùng ngươi nói một tiếng, Chiêu đệ, cảm ơn ngươi, tống Chiêu đệ theo bản năng xoa xoa nổi da gà. Trung kiến quốc, ngươi cùng ta bần quán, đột nhiên như vậy chính thức, ta có điểm không thói quen, chạy nhanh, chạy nhanh biến lại đây. vậy ngươi như vậy thói quen không trung kiến quốc nói khi thân thượng tiền tống chiêu đệ nhấc chân chiều trên người hắn đá một chân lita xa một chút nói nói ngươi cựu cữu như thế nào sẽ đi thôn tiểu tống cựu cữu hai chữ vừa ra trung kiến quốc dừng lại xoay người nằm ở tống chiêu đệ bên người ta cũng kỳ quái như thế nào sẽ như vậy sao? cố tình là thôn tiểu tống đại ca nói hắn dùng trong xưởng điện thoại đánh chi tiết không dễ làm trong xưởng bảo an giảng Ngày khắc gác tin nói, Tống chiêu đệ tính thời gian, chờ đại ca tin tới rồi, ta gửi về nhà tin cũng nên tới rồi. Tháng chạp 28 buổi sáng, trung kiến quốc thu được đến từ Tân Hải tin. Buổi trưa, trùng kiến quốc cầm tin về nhà, xa ở thôn tiểu Tống Tống Phụ cũng thu được Tống chiêu đệ tin. Cuối năm gửi đồ vật nhiều, biểu cục có chút vội, đưa hướng trong thôn tin liền đã muộn hai ngày. Người phát thư thấy Tống Phụ liền vội xin lỗi, tin đưa chậm. tống phụ liên tục xua tay tỏ vẻ không quan hệ nghĩ thầm ta tình nguyện không thu đến tin ít nhất đáy lòng còn có một tia hy vọng lai nam trộm đồ vật sự là trung vệ quốc nghe lầm hiểu biết nhân tính tống chiêu đệ đề phòng nàng cha mẹ điểm này mới khác gửi một phong thơ qua đi ở tin thượng cường điệu tống lai nam lấy đi kia quyển sách là trung kiến quốc viết tay hơn nữa viết hơn hai tháng mới viết hảo tống phụ làm trò cả nhà mặt đem tín niệm xong Tống mẫu cũng khóc một phen nước mũi một phen nước mắt. Tống lai bảo cũng rất khó chịu, không nghĩ lại hướng nàng nương miệng vết thương thượng dài muối. Vẫn là nhịn không được hỏi, kiến quốc sẽ sao tưởng nhà ta chiêu đệ, kiến quốc có đại học vấn, Minh lý lẽ, sẽ không trách chiêu đệ. Tống phụ thở dài một hơi, lai bảo a, người cùng lưu dương ngày mai đi lai nam trong nhà, đem thư phải về tới. Tống lai bảo nhắc nhở nói, lai nam nói nàng không có lấy chiêu đệ đồ vật. còn nói chiêu đệ oan ủm nàng tiêm nếu không biết chiêu đệ không kém tiền nhìn lai nam đánh chết cũng không nhận bộ dáng cũng sẽ cho rằng chiêu đệ hoan ùm nàng đúng vậy cha lưu dương nói tiêm cùng lai bảo đi cũng vô dụng tống mẫu lau lau nước mắt kia việc này làm sao kia quyển sách là kiến quốc viết cấp mấy cái hài từ chiêu đệ tin thượng không phải nói sao nếu lai nam chết không thừa nhận nàng liền không nhận cái này nhị tỷ. dương thị nhắc nhở nói Tống ra ba cái cô nương, dương thị thích nhất tống chiêu đệ, năm đó thôn trường kiến nghị lưu dương ở dề, dương thị lúc ấy liền thường, chiêu đệ nếu là lão đại thì tốt rồi, đáng tiếc tống chiêu đệ tuổi tiểu, dương thị liền thuyền tống lai bảo, tống lai nam, dương thị căn bản không suy xét quá, nàng không thích tống lai nam làm người xử thế tác phong, không phúc hậu, cũng tưởng nhắc nhở một chút tống lai bảo, tống lai nam không phải cái đèn cạn dầu. sợ truyền tới tống mẫu cùng tống phụ lỗ tai liền vẫn luôn nghẹn chưa nói nghe xong tống chiêu đệ gửi thư dương thị gác trong lòng cảm khái một phen tống chiêu đệ các loại hảo lại tiếp theo nói lai bảo nàng nương lại qua hai ngày liền ăn tết lai nam tới cấp ngươi chúc tết ngươi cùng lai nam nói chiêu đệ tức giận đến không muốn nhận nàng nàng nếu còn không thừa nhận yêm nói câu khó nghe nói ngươi cũng đừng nóng giận đứa con gái này ngươi cũng ít lui tới Tống mẫu trước kia cảm thấy tống chiêu đệ gà cho trung kiến quốc. Là trung kiến quốc chiếm đại tiện nghi. Đi hai lần đảo ông châu. Nhìn đến tống chiêu đệ ăn dùng. Cùng với còn có thể cho nàng mấy trăm đồng tiền. Tống mẫu ngược lại cảm thấy tống chiêu đệ may mắn gà cho trung kiến quốc. Nếu tống chiêu đệ gà cho vương đắc quý. Đừng nói nhật từ quá đến như thế nào. Ít nhất không thể giống như bây giờ. Lại là mua lá lách. Lại là dùng kem bảo vệ da. Tống Mẫu liền hy vọng Tống Chiêu Đệ cùng Trung Kiến quốc hảo hảo sinh hoạt. Quá hai năm mấy cái hài từ lớn, Tống Chiêu Đệ chính mình tái sinh cái hài tử, nhật từ liền hoàn mỹ. Cố tình nháo ra Tống Lai Nam trộm đồ vật. Tống Mẫu khi Tống Lai Nam không biết cố gắng đồng thời lại lo lắng Trung Kiến quốc cùng Tống Chiêu Đệ cãi nhau. Còn cảm thấy là nàng không đem nhị khuê nữ giáo hảo. Thực xin lỗi tiểu khuê nữ cùng khuê nữ con rể, Tống Mẫu là cái cực kỳ chú ý người. Bởi vì Tống Lai Nam làm sự, mấy ngày này ăn không vô ngủ không được, nghe Dương Thị như vậy vừa nói, vừa mới ngừng nước mắt lại ra tới, ai, đại tầu tử, y im nói chiêu đệ nói đúng, thanh âm từ bên ngoài truyền đến, Tống mẫu kinh hãi, đi ra ngoài vừa thấy, đầu tường thượng lại nhiều ra cá nhân đầu, cậu đàn mẹ hắn, người còn như vậy, yêm ngày mai liền đi bờ biển nhặt con hào xác." nạm ở đầu tường thượng, không phải yêm muốn nghe, người một cái kính khóc, Yêm bị ngươi ồn ào đến sọ não đau, cầu đàn nương nói, dương tẩu tử thanh âm cao, nàng lời nói chạy yêm lỗ tai, ngươi không thể trách yêm, tống mẫu nghẹn một chút, nhà yêm xử, cùng ngươi không quan hệ, sao không quan hệ, sao không quan hệ, cầu đàn nương nói, chúng ta hai nhà đầu tường như vậy thấp, nhà yêm cầu đàn đều có thể phiên đi vào, vạn nhất nhà ngươi lai nam nhìn đến nhà yêm không ai, phiên tiến vào lấy nhà yêm đồ vật làm sao. Tống mẫu thức khắc thức ngực khó thở, vội vàng che lại ngực. Tống lai bảo sợ tới mức đỡ nàng nương, hướng cầu đàn nương nói, lai nam không phải loại người này, triều đệ đồ vật sao vớt, cầu đàn nương không biết chữ, không hiểu cái gì đạo lý lớn, nhưng một ít nhân chi thường tình nàng vẫn là rất rõ ràng. Trung đoàn trưởng là cái quan quân, trừ bỏ ngươi ra lai nam, ai dám trộm quân gia đồ vật, tống lai bảo nghẹn lại, nàng đến nay còn rõ ràng mà nhớ rõ. Nàng ở đảo Ông Châu mấy ngày, trung ra đại môn cũng không khóa lại, mặc dù là buổi tối ngủ, cũng chỉ là đem tiểu lâu đại môn từ bên trong xoan thượng. Cậu đàn nương thấy tống ra người không hé răng, liền biết đoán đúng rồi, tổ tử, tiêm người này là có điểm tiểu mau bệnh, tích nghe chân tường, cái học lời nói, chính là ta hai nhà cũng là thân thích, tuy rằng ra năm phục, lai nam trộm đồ vật sự, người khác sẽ xem nhà ngươi chê cười, tiêm sẽ không, nói nữa. Yêm cũng không dám, tiêm còn trông cậy vào trung đoàn trưởng cựu cữu đem nhà yêm cầu đàn giáo thành sinh viên đâu. Chính là Lai Nam, Lai Nam nàng là yêm khuê nữa à. Tống mẫu nói nói lại khóc, cầu đàn nương cười lạnh nói. Nàng đưa ngươi là nương, nàng nếu là có ngươi cái này nương, liền sẽ không làm ngươi hai đầu khó xử. Nhà ngươi chiêu đệ điểm này liền so Lai Nam cường. Lai Nam không đem đồ vật còn cho nàng, nàng cũng chỉ là không nhận tỷ. Không có nói không nhận ngươi cái này nương. Dương thì âm thầm gật đầu. Cậu đàn nương rốt cuộc nói một lần tiếng người. Lai bảo nàng nương. Ta muốn hay không cấp chiêu đệ hồi cái tin. tiêm đi viết thư. Tống phụ truyền hướng tống mẫu. Ngươi cũng đừng khóc. Lai nam làm việc như vậy không chú ý. Ngươi liền tính khóc mắt mù. Nàng còn có thể cảm thấy là chính ngươi muốn khóc. Cùng nàng không quan hệ. Đầu năm nhị Gà đi ra ngoài khuê nữ về nhà mẹ đẻ. Tống Lai Nam biết nàng làm sự thôn tiểu tống người đều đã biết. Sợ người trong thôn thấy nàng trêu ghẹo. buổi trưa người khác đều gác trong phòng ăn cơm thời điểm. Nàng mới xuất hiện ở cửa thôn. Tống Lai Bảo không tin Tống Lai Nam như vậy không lương tâm. Trước đề thư sự, Tống Lai Nam vẫn là không thừa nhận. Tống Lai Bảo liền nói nàng nương vì việc này đôi mắt đều khóc sưng lên. Tống Lai Nam trở về một câu, là nàng chính mình muốn khóc, bao lớn điểm sự A. Tống Phụ sao khởi cây trồi đem nàng đánh ra đi. Đứng ở cửa chỉ vào Tống Lai Nam nói. Về sau đừng lại trở về. Tống Lai Nam hư một tiếng. Không trở lại liền không trở lại. Ôm Nhi Tử, kêu thượng trượng phu, xoay người liền đi. Tống Mẫu thương tâm khổ sở. Khóc lóc thảm thiết, hai ngàn hơn dạm ngoại đảo ông châu thượng. Mãn đường hoan thanh thiếu ngữ. Trung vệ quốc ở tin thượng nói. Hắn cử cữu, cữu một người đệ tử. Thác quan hệ đem bọn họ hai vợ chồng già. Cùng với hắn học sinh cha mẹ đưa đến dân phong thuần phát thôn tiểu tống. Tuy nói là hạ phóng. Kỳ thật không tao một chút tội. Chỉ vì thôn tiểu tống thôn dân phi thường tôn trọng có học vấn người. Trung vệ quốc tin thượng còn nói. Hắn bà ngoại cùng ông ngoại sớm mấy năm liền chết bệnh. cữu cữu một đôi nhi nữ. Bởi vì là bác sĩ. Cả ngày vội cái không ngừng. Cũng không sao bị tội. Tình trung kiến quốc không cần lo lắng. Ngoại tổ một nhà tin tức. Vẫn luôn là Trung Kiến quốc trong lòng một cây thứ, nhớ tới liền khó chịu, hiện giờ thứ nhổ, quân khô tư lệnh lại không phái bọn họ sư xuất hài. Cũng có thể ở nhà quá cái an tâm năm, Trung Kiến quốc rất cao hứng, liền cùng mấy cái hài tử nói, muốn ăn cái gì, hắn liền đi mua cái gì. Trung Đại Hoa cùng báo đồ ăn danh dường như, thịt kho tàu, nhân thịt heo sùi cảo, rong biển xương sườn canh, tỏi nguyễn rau xà lách, trứng gà tương bánh từ từ. Đem tống chiêu đệ đã làm. Hắn cho rằng ăn ngon nhất đồ vật. Toàn bộ báo đi lên. Trung kiến quốc cũng không dám mệt tống chiêu đệ. Quả thực là sợ nàng bỏ gánh không dám. Vì thế liền nói. Đầu năm nhị thỉnh lưu sư trường một nhà tới nhà bọn họ ăn cơm thời điểm lại làm. Lưu sư trưởng là lưu dương thúc thúc. Lưu dương cùng tống lai bảo cách khá xa. Vô pháp lại đây chúc Tết. Tống chiêu đệ thỉnh lưu sư trường thời điểm. Liền nói thế nàng tỷ phu cùng đại tỷ hiếu kính hắn. Tống chiêu đệ như vậy vừa nói, lưu sư trưởng không hào cự tuyệt, liền mang theo thịt cùng đồ ăn, cùng với hài tử ăn đồ vật, tới cùng chung ra người cùng nhau ăn tết sơ nhị. Tống chiêu đệ, đoạn đại tàu cùng lưu Bình ở trong phòng bếp chuẩn bị buổi trưa cơm. Trung kiến quốc cùng lưu sư trưởng ngồi ở phòng khách, mấy cái hài tử nghĩ đến chờ lát nữa có rất nhiều ăn ngon. Cao hứng lại nhảy lại nhảy, lưu sư trưởng không cảm thấy xảo còn rất cao hứng, nhịn không được cùng Trung kiến quốc nói. Lúc này mới giống ăn Tết, là nha người gặp việc vui tâm tình sảng khoái, nhưng mà, trùng kiến quốc còn có điểm tiểu tiếc núi, triều đệ nếu có thể sinh cái khuê nữ, ai, ta đời này liền thấy đủ. chương 49, chuẩn bị về nhà mẹ đẻ, đoạn đại tàu bưng thịt kho tàu ra tới, vừa lúc nghe thế câu nói, trở lại phòng bếp liền hỏi tống triều đệ, người cùng kiến quốc kết hôn lâu như vậy, như thế nào còn không có động tĩnh. Mấy cái hài tử còn nhỏ, chờ bọn họ lớn lên điểm lại nói, tống chiêu đệ không cần tưởng đều biết đoạn đại tàu chỉ cái gì. Nàng nương không ngừng một lần hỏi như vậy quá, đoạn đại tàu, ta xem thiểu trung dáng vẻ kia, rất muốn cái hài tử dừng một chút, năm nay đến thu Tam hoa liền ba vòng tuổi. Không cần ngươi ôm, cũng không cần ngươi hống, có thể tái sinh một cái. Kiến quốc nói, tống chiêu đệ nhướng mày, người nam nhân này cư nhiên học được đường cong cứu quốc. Có phải hay không nói muốn muốn cái nữ nhi? Đoạn đại tàu gật đầu. Có nhi con nữ thấu thành một cái hảo. Khá tốt. Tống chiêu đệ tâm nói. Hắn hảo ta không hảo. Là khá tốt. Mộng làm được khá tốt. Bất quá. Việc này phải hỏi hỏi mấy cái hài tử Đại hoa cùng nhị hoa tính tình nhìn khá tốt. Kỳ thật thực mẫn cảm. Dừng một chút. Vì một cái hài tử Bị thương hai đứa nhỏ tâm. Ta cảm thấy không đáng. Đoạn đại tàu tưởng nói sẽ không. Lời nói đến bên miệng ý thức được. Đại Hoa thoạt nhìn thực hiểu chuyện, kỳ thật mới 8 tuổi, Nhị Hoa mới 5 tuổi, người ngoài nói bậy điểm cái gì, hai đứa nhỏ thực sự có khả năng cùng Tống Chiêu Đệ ly tâm. Người suy xét chu đáo, kia, nếu, ta là nói nếu Đại Hoa cùng Nhị Hoa vẫn luôn không đồng ý. Người liền từ bỏ, ta là không sao cả, Tống Chiêu Đệ nói, ta tương lai có tiền hưu, trung kiến quốc cũng có tiền hưu, chúng ta lại không trông cậy vào bọn họ dưỡng lão. Bọn họ có lương tâm, liền tới nhìn xem chúng ta, không lương tâm đâu, chờ chúng ta chết thời điểm, liền đem tồn tiền quyên cấp quốc gia, một mau cũng không lưu, đoạn đại tẩu không cấm thừa dài một hơi, người thật muốn đến khai, người cả đời này, nói không chừng ngày nào đó liền không có, luẩn quẩn trong lòng cũng đến nghĩ thoáng, tống chiêu đệ nói, nói nữa, liền tính là sinh cái khuê nữ lại như thế nào, vạn nhất giống ta nhị tỷ, còn không bằng không sinh. Đoạn đại tẩu không tán đồng. Sao có thể mỗi người đều cùng ngươi nhị tỷ giống nhau à? Ngươi học vấn thâm, còn sẽ giáo hài tử Tương lai có cái khuê nữ khẳng định thực hiểu chuyện. Ai, về sau sự về sau lại nói. Tống chiêu đệ nói, ít nhất đến chờ đến ba cái hài từ chân chính hiểu chuyện. Đoạn đại tẩu đem rau xà lách đưa cho tống chiêu đệ. người nói có đạo lý. Bất quá, ta còn là cảm thấy ngươi suy nghĩ nhiều quá. Không tin ta quay đầu lại hỏi một chút đại hoa. Vậy ngươi hỏi đi, tống chiêu đệ đã hà quyết tâm không sinh. Đoạn đại tẩu hỏi vẫn là không hỏi. Nàng đều không sao cả. Tím, ta tính toán mua vài thứ cho ta nương gửi trở về. Ngươi cảm thấy ta muốn hay không cấp kiến quốc cữu cữu gửi một phần. Đoạn đại tẩu thấy nàng đem rau xà lách đảo trong nồi. Phiên xào tam hạ liền thịnh ra tới. Vội vàng hỏi, này liền hảo, hảo, tống chiêu đệ đem mâm đưa cho nàng. Rau xà lách xào thời gian dài không thể ăn. kỳ thật rau xà lách không xào bọc thịt tốt nhất ăn thật vậy chăng tống chiêu đệ theo bản năng quay đầu lại nhìn đến đại hoa đỡ ngạch cửa thẳng lăng lăng nhìn nàng cười nói người có thể thử xem a ta đây đi đại hoa hướng bốn phía nhìn nhìn không rau xà lách ta đi trích rau xà lách đoạn đại tàu vội nói kêu lưu vĩ giúp ngươi trích tốt trung đại hoa xoay người liền đi tìm hoa ở ghế dài một góc lưu vĩ đoạn đại tàu tiếp theo nói kiến quốc cữu cữu là hạ phóng đến thôn Tiểu Tống. Ta cảm thấy ngươi tốt nhất đem đồ vật gửi đến ngươi nhà mẹ đẻ. Làm ngươi nương cho hắn. Ta chính là như vậy thường. Tống chiêu đệ nói. kiến quốc còn dùng hắn trong văn phòng điện thoại cho hắn ca gọi điện thoại. Đại ca cho hắn ba đưa năm lễ thời điểm giúp chúng ta mua một phần. Quay đầu lại chúng ta cấp đại ca tiền. Chúng ta liền không hề cho hắn ba cùng ta biểu gì gửi đồ vật. Đoạn đại tẩu đem tẩy tốt giao chân vịt đưa cho Tống Chiêu Để. Mới nói, hắn ba không có một chút đương cha giảng. Các ngươi liền tính cái gì đều không mua. Cũng không ai nói cái gì. Bất quá, đại hoa bà ngoại bên kia. Người đến gửi điểm đồ vật qua đi. Tống Chiêu Để cười nói. Đừng nói nữa. ngươi vừa nói việc này ta liền muốn cười. Hôm trước buổi tối kiến quốc nói qua hai ngày đi công tiêu xã mua đồ vật. Đại hoa nghe thấy được. Liền hỏi hắn mua cái gì. tiến quốc nói qua năm năm lễ không dung hắn nói xong đại hoa liền ồn ào không cho hắn bà ngoại mua vậy các ngươi mua vẫn là không mua đoạn đại tẩu nói ta nhớ rõ các ngươi năm trước mua tống chiêu đệ đại hoa cùng nhị hoa đều không đồng ý chúng ta nghe bọn hắn dù sao cấp bạch gia gửi lại nhiều tây bạch gia cũng sẽ không niệm chúng ta hào. cái gì đều không gửi bọn họ cũng không dám tới trên đảo nháo sự ta bà ngoại lại muốn tới Trung đại hoa cầm một phen rau xà lách lá cây tiến vào liền hỏi. Tống chiêu đệ truyền hướng đoạn đại tàu. Không tiếng động mà nói. Thấy đi, người bà ngoại không có tới. Đoạn đại tàu nói. Người nương nói ngày mai đi biêu cục cho người bà ngoại gửi đồ vật. Trung đại hoa hợp với truyền hướng tống chiêu đệ. Lại gửi đồ vật, không phải nói chuyện hào. Không cho ta bà ngoại mua đồ vật sao. Nương, người sao lại có thể nói chuyện không giữ lời. Ta còn không có mua. Tống chiêu đệ nói. Chính là thuận miệng vừa nói, trung đại hoa sụ mặt, vậy đừng mua, ta không đồng ý, đoạn đại tẩu vô ngữ vừa muốn cười, lại không cần ngươi tiền, mua không mua còn phải trải qua ngươi đồng ý à, cần thiết, trung đại hoa nghiêm túc nói, nhà của chúng ta mua đồ vật muốn đầu phiếu biểu quyết, ba ba cùng nương thua, phải nghe ta, đoạn đại tẩu tò mò, như thế nào thua, tam phiếu thắng hai phiếu, tống chiêu đệ nói, hắn ca ba tam phiếu. đoạn đại tàu há miệng thở dốc không dám tin tưởng tam oa cũng không đồng ý đại oa giáo tống chiêu đệ nói tam oa sợ đại oa không lãnh hắn chơi đại oa nói một tam oa không dám nói nhị đúng rồi đại oa nhị oa cùng tam oa ở trong phòng sao trung đại oa ờ nương có thể ăn cơm sao ta đều đói bụng kêu ngươi ba đảo nước ấm rửa tay tống chiêu đệ đem trứng gà đảo rau chân vịt canh bên trong hiện tại liền có thể ăn cơm Trung Đại Hoa xoay người liền ra bên ngoài chảy. Quá tốt rồi, rốt cuộc có thể ăn cơm. Rau xà lách hướng trên bàn cơm một phóng, liền đi dọn ghế. Ở đoạn Đại Tẩu xem ra nữ nhân cần thiết đến có cái chính mình hài tử. Đồ ăn bưng lên bàn, đoạn Đại Tẩu nhìn Trung Đại Hoa dùng rau xà lách lá cây vòng thịt kho tàu ăn rất là vui vẻ. liền hỏi Đại Hoa, nếu ngươi nương cho ngươi sinh cái muội muội, ngươi vui vẻ sao? Sinh cái muội muội. Trung Đại Hoa không quá minh bạch, nương muốn sinh Tiểu hài tử, tống chiêu đệ nói, còn không có, nãi nãi chính là hỏi một chút ngươi, nếu ngươi không đồng ý, có thể không sinh, đảo ông châu thượng quân nhân tuy nhiều, nhưng ngư dân cũng không ít, tích chạy ra ngoài chơi Trung Đại Hoa thường xuyên có thể phát hiện. Một đoạn thời gian không thấy, bụng to nữ nhân bụng liền không có, vì thế Trung Đại Hoa liền hỏi người khác, đối phương bụng làm sao vậy, gặp phải số lần nhiều. trung đại hoa tuổi không lớn cũng rõ ràng sinh tiểu hài tử là có ý thứ gì có thể không sinh muội muội sao vì cái gì trung kiến quốc dẫn đầu hỏi trung đại hoa ta không thích muội muội trung kiến quốc sắc mặt khẽ biến trung đại hoa vội vàng nói ta không phải không thích nương sinh muội muội ta là không thích muội muội nương người có thể sinh cái đệ đệ ta ta sẽ lãnh hắn chơi giúp ngươi chiếu cố đệ đệ Tống Chiêu Đệ nguyên bản cho rằng Đại hoa không muốn là không hy vọng nàng sinh hài tử. Nghe hắn nói xong rất là kinh ngạc, vì cái gì không thích muội muội, muội muội thực chán ghét. Trung Đại hoa nhăn cái mũi, vẻ mặt ghét bỏ, dù sao ta không cần muội muội. Dừng một chút, nương, ngươi sinh muội muội, ta không giúp ngươi lãnh muội muội. Ba ba cũng đừng gọi ta mang muội muội chơi. Trung Kiến Quốc phi thường không cao hứng, tức giận nói, muội muội chọc ngươi, đối Trung đại hoa buộc miệng thốt ra. Chuyển hướng tống chiêu đệ. Nương, ta không có lừa ngươi. Ta thực nghiêm túc a. Đoạn đại tàu trong lòng tò mò. Nhà ai tiểu cô nương. Chờ một chút, không phải là ngươi gì hai ra đỗ đảo đi. Chuyển hướng tống chiêu đệ. Đỗ đảo cùng đại hoa đánh nhau. Không có, tống chiêu đệ cũng minh bạch. Cái kia tiểu nha đầu nói khóc liền khóc. Đặc biệt thùy hứng, nàng ở mấy ngày nay, ta cấp mấy cái hài thử nấu trứng gà. Một người một cái, kia nha đầu trứng gà ăn xong. Nhìn đến ai không ăn xong liền đoạt ai trứng gà. Ta kêu nàng mụ mụ quản quản nàng. Nàng mụ mụ còn chê ta nương keo kiệt. Một lần mới cho nàng nấu một cái trứng gà. Trung đại hoa bĩu môi. Nhà ta chỉ có bốn con gà mái đẻ trứng. Ta nương buổi sáng nấu năm cái. Buổi tối làm năm cái. Nàng ở nhà của chúng ta mấy ngày. Nhà của chúng ta trứng gà đều bị bọn họ cấp ăn xong rồi. Lưu Vĩ nghe buồn cười. Các nàng không ở, các ngươi sẽ không ăn. Bọn họ không ở, chúng ta một ngày ăn ba cái. Trung đại hoa vươn ra ngón tay. Buổi sáng ăn, buổi tối sẽ không ăn. Buổi sáng không ăn, buổi tối mới ăn. Là cái kia gì hai kêu chúng ta buổi sáng làm trứng gà. Buổi tối cũng đến làm trứng gà. Tống chiêu đệ gật gật đầu. Đại hoa nói đúng, bởi vì chúng ta thường xuyên dùng trứng gà xào rau. Buổi tối cơ hồ không có mặt khác đã làm trứng gà. Đại hoa ý tứ. Ngươi nhị tỷ ở thời điểm, ngươi sớm muộn gì cấp hài tử nấu trứng gà, còn dùng trứng gà xào rau. Tống chiêu đệ gật đầu, đoạn đại tàu trợn to mắt, như thế nào có thể cho hài tử ăn nhiều như vậy trứng gà? Ăn nhiều như vậy, bọn họ còn ăn cơm sao? Tống chiêu đệ, ta sợ hài tử không ăn mễ cùng mặt, buổi tối mới không làm, gì hai cái gì cũng đều không hiểu. Liền biết chê chúng ta keo kiệt, trung đại hoa hừ một tiếng, đột nhiên nghĩ đến, nương. không chuẩn sinh muội muội tống chiêu đệ xì si, cười phun nàng cho rằng đại hoa đã quên ta không sao cả người bà muốn cái tiểu muội muội ba ba trung đại hoa truyền hướng trung kiến quốc muốn muội muội làm cái gì không đợi trung kiến quốc mở miệng tiểu thiếu niên lại tiếp tục nói người mỗi ngày không ở nhà người muốn muội muội lại không chiếu cố ta không giúp người chiếu cố người là muốn đem nhương mệt sinh bệnh sao trung kiến quốc khụ một tiếng Đống chiêu đệ vội vàng đem canh đưa cho hắn. Trung kiến quốc uống khẩu canh. Đem trong miệng đồ vật toàn nuốt xuống đi. Mới nói. Trung đại hoa. Ta là ngươi ba. ngươi không thể dùng loại này ngữ khí cùng ta nói chuyện. Ba ba làm sai sự. Ta có thể phê bình ngươi. Trung đại hoa buông chiếc đũa. Đứng lên. Người có phải hay không tưởng đem nương mệt sinh bệnh. Ta hỏi ngươi. Trung kiến quốc tức khắc cảm thấy sọ não đau. Người nương cũng chưa ý kiến. ta có ý kiến tống chiêu đệ đánh gãy hắn nói cấp ba cái hài tử thêm muội muội chuyện này ta không có đồng ý trung đại hoa đôi tay chống lạnh ba ba hiện tại không lời gì để nói đi nhà các ngươi ngày thường cũng như vậy sao lưu vĩ nhược nhược hỏi một câu tống chiêu đệ ho nhẹ một tiếng áp xuống ý cười nhà của chúng ta là ai nói đối với nghe ai cấp trong nhà thêm muội muội chuyện này ta cảm thấy đại hoa nói đúng đương nhiên trung đại hoa nâng lên cằm Nương, không cần nghe ba ba nói. Hắn cái gì cũng không biết. Trung kiến quốc buông chiếc đũa. Trung đại hoa, tin hay không ta tấu ngươi. Tin a trung đại hoa nói. Người cao ta lùn, người to ta nhỏ. Người tưởng như thế nào tấu liền như thế nào tấu. Ta không tin cũng không được a Trung kiến quốc hít sâu một hơi. Cùng ngươi nương học miệng lưỡi sắc bén. Nương, ba ba nói ngươi đâu. Trung đại hoa vội vàng nói. Buổi tối kêu ba ba ngủ ghế rửa. tống chiêu để cho hắn kẹp một cái vịt chân như vậy lãnh thiên ngủ ghế rửa tưởng đông chết ngươi ba a không sai biệt lắm được a ngồi xuống ăn cơm kia còn sinh muội muội sao trung đại hoa nói ra nghĩ đến là hắn ba muốn muội muội truyền hướng trung kiến quốc trung kiến quốc suy một tiếng không muốn ăn vịt chân có phải hay không cho ta Quỷ hẹp hỏi. trung đại hoa vội vàng bảo vệ tống chiêu đệ lỗ đã lâu vịt chân đoạn đại tàu thượng một lần cùng chung ra người một khối ăn cơm vẫn là lưu dương tới lần đó khi đó đại hoa còn nhỏ cùng tống chiêu đề cũng không lắm thục trên bàn cơm cơ hồ không giảng nói chuyện thoạt nhìn rất là ngoan ngoãn đã hơn một năm qua đi nếu không phải đoạn đại tàu nhìn đại hoa một chút lớn lên đoạn đại tàu cũng không dám tin tưởng trước mắt tiểu hài tử là đại hoa chiêu đề nhà ngươi ngày thường cũng như vậy náo nhiệt hắn ba không ở nhà thời điểm Đặc biệt an tĩnh, tống chiêu đệ nói, đại hoa cùng nhị hoa ăn cơm, liền lãnh tam hoa đi ra ngoài chơi, nói chuyện cấp tam hoa kẹp một cái vịt chân, dặn dò nói, ăn no liền buông chiếc đũa, dám khờ ăn nói, ta đánh người, nhị hoa nhéo vịt chân còn cấp tống chiêu đệ, lưu chữ, buổi tối ăn, lưu sư trưởng vui vẻ, nhị hoa đứa nhỏ này cũng rất đậu, này hai hài từ không nói xuyên, cũng không thế nào ham chơi, cả ngày liền nhớ thương ăn. Tống Chiêu đệ nói, cũng không biết hai người bọn họ có phải hay không mỗi ngày ồ gà chuồng vịt cửa nhắc mãi muốn tể gà sát vịt. Hiện tại vịt cùng gà vừa thấy hai người bọn họ liền cà cà kêu. Lưu sư trưởng nói tiếp, khẳng định không thiếu nhắc mãi. Dừng một chút, đại hoa, lại nhắc mãi muốn ăn chúng nó. Chúng nó cũng không dám trưởng thành. Ta đây liền nhiều uy gọi món ăn lá cây. Trung đại hoa bật thốt lên nói. Lưu sư trưởng vội vàng che miệng lại. Chỉ sợ phun ra nước miếng. Trung kiến quốc trừng liếc mắt một cái đại hoa. Chạy nhanh ăn cơm, ăn đi chơi. Đừng ở nhà làm giận. Trung đại hoa hừ hừ hai tiếng. Nhéo lên vịt chân cắn một mồm to. ngẩng đầu xem trung kiến quốc liếc mắt một cái. Trung kiến quốc thức khắc tưởng đánh người. Thiếu tấu có phải hay không? Nương, người quản quản ba ba. Không ăn muốn đánh người. Ăn còn muốn đánh người. Trung đại hoa thực thức giận. Lại cắn một mụm thịt vịt. ngẩng đầu xem trung kiến quốc liếc mắt một cái tống chiêu đệ lắc đầu bật cười đoạn đại tàu đi theo nói ta hiện tại xem như minh bạch ngươi vì cái gì nói chờ bọn họ lại lớn lên điểm trong nhà ba cái hài tử là có thể như vậy náo nhiệt nếu là lại đến một hai cái nhà các ngươi mỗi ngày đều đến cùng đánh giặc dường như đánh giặc cũng nhanh lưu sư trưởng đột nhiên mở miệng tống chiêu đệ trong lòng dùng mình lưu thúc lời này có ý thứ gì chúng ta nhận được tin tức đã cùng liên xô đánh nhau rồi. Trung kiến quốc nói các ngươi mấy ngày này chú ý nghe radio có thể nghe được đánh giặc tin tức. Tống chiêu đệ vội vàng hỏi các ngươi muốn đi chi viện sao? Không cần. Trung kiến quốc thưởng lại nói điểm chú ý tới mấy cái hài từ đều ở liền kêu tống chiêu đệ cho hắn lấy cái màn thầu. Tống chiêu đệ thấy thế cũng không lại tiếp tục hỏi. Hôm sau tống chiêu đệ đem trong nhà phiếu gạo toàn đổi thành mễ cùng mặt. Du phiếu cùng phiếu vải toàn đổi thành du cùng bố lại vội vàng mua vài thứ cho nàng cha mẹ gửi qua đi dương lịch ba tháng nhị ngày buổi sáng hoa quốc cùng liên xô khai chiến tin tức truyền khắp cả nước trên đảo ngư dân lo lắng vật tư thiếu buổi chiều toàn bộ vọt tới thực phẩm phụ xưởng cùng cung tiêu xã xếp hàng mua đồ vật tống chiêu đệ đang ở sửa sang lại nàng vườn rau gà vịt ngỗng kéo phân tống chiêu đề cũng không lãng phí tất cả đều sáy đến đất trồng rau Đại hoa nghiêng vượt tống chiêu đệ cho hắn dùng vài vụn đầu đua cặp sách. Lồi kéo nhị hoa tay đẩy ra ra môn. Người được một trận thanh thười. Cả hai nhìn nhau, liền hướng bên trong chạy. Nhưng mà, đại hoa nhấc chân dẫm đến một đống phân gà. Chung đại hoa sắc mặt đột biến. Nương, người đang làm gì? Còn muốn ăn cà chua cùng dưa chuột sao? Tống chiêu đệ hỏi. Đại hoa nghẹn lại. Tống chiêu đệ buông sành. Cầm lấy cái cuốc, chờ này đó phân làm liền không xú. khi nào mới có thể phơi khô trung đại hoa vội vàng hỏi tống chiêu đệ nhìn nhìn thiên không mưa dưới tình huống ít nhất đái. đến ba ngày hai người Guinness vào nhà ta đem trên đường phân quét rác bên trong đỡ phải ngươi ba tới ra cũng ồn ào nương ngươi đều không chê xú sao trung đại hoa che lại cái mũi hỏi tống chiêu đệ chừng hắn một cái ngươi nói đi dừng một chút bất quá so nông thôn ao phân khá hơn nhiều ngươi cư nhiên còn nói khá hơn nhiều Trung đại hoa cảm thấy không thể tưởng tượng, ta rõ ràng nhớ rõ. Người trước kia đều ngại tam hoa thả dơ, đều kêu ba ba tẩy tã. Tống chiêu đệ thở dài một hơi, ta nhưng thật ra tưởng đem nhật thử quá đến tinh thế chút. Chính là có các ngươi ba bùn hài tử, bầu trời tiên nữ cũng sẽ biến thành không rửa tay liền ăn cơm tháo lão nương nhóm. Đúng rồi, tam hoa ở cách vách nãi nãi ra, hai người lãnh hắn đi ra ngoài chơi chơi, ăn được cơm lại làm bài tập. Hảo, trung đại hoa đem cặp sách đưa vào đi, ra tới đột nhiên nghĩ đến, nương, ngươi, ngươi buổi tối nấu cơm sẽ rửa tay đi, tống chiêu đệ mày một tròn, xem tâm tình, ta, trung đại hoa kinh ngạc, không thể xem tâm tình, cần thiết đến rửa tay, nương, không rửa tay sẽ sinh bệnh, nhị hoa đi theo nhắc nhở, tống chiêu đệ dương mắt nhìn đến nhị hoa nghiêm trang, đại hoa đầy mặt khiếp sợ, mặc danh muốn cười, yên tâm, ta sẽ rửa tay. Nhất định phải rửa tay a." Trung Đại Hoa không yên tâm, đi tới cửa còn không quên công đạo, Tống Chiêu Đệ xua xua tay, "Chạy nhanh cốt đi." Đại Hoa truyền hướng Nhị Hoa, lo lắng nói, "Nương sẽ không quên đi." "Có lẽ đi, Trung Nhị Hoa có một lần sinh bệnh tiêu chảy." Tống Chiêu Đệ hù dọa hắn, "Là bởi vì hắn ăn cơm trước không hào hào rửa tay làm cho." Đánh kia về sau, Trung Nhị Hoa rửa tay thời điểm đều phi thường nghiêm túc, xoa một lần lại một lần. Năm nay mùa đông, trên đảo hài tử mặt bị gió thổi thực làm, bởi vì không hào hào rửa mặt cùng rửa tay. Các trường bối lại vội, khó tránh khỏi có chút sơ sẩy làm cho rất nhiều hài tử tay đều nứt ra rồi. Trung ra ba cái hài tử ăn mặc có mụn vá quần áo. Nhân trên quần áo mụn vá không phải hoa chính là tiểu động vật. Xứng với sạch sẽ mặt cùng tay, cho người ta cảm giác phá lệ thoải mái. Mã Trung Hoa có thứ động tới đại hoa cùng nhị hoa. Về đến nhà lại nhìn đến hắn hai đứa nhỏ, cũng nhịn không được nhắc mãi chu thục phân nhiều cùng tống chiêu đệ học học. Đem hai tử thu thập sạch sẽ điểm, như vậy vừa nói liền xả xa. Tuy rằng được tống chiêu đệ bảo đảm, Trung Đại Hoa vẫn là cảm thấy, hắn nương vội thời điểm vô cùng có khả năng không rửa tay liền nấu cơm. Đãi Trung Kiến Quốc trở về, Trung Đại Hoa liền lôi kéo Trung Kiến Quốc cáo trạng. Trung Kiến Quốc thấy như từ đầy mặt lo lắng, thật muốn nói một câu. Không sạch sẽ, ăn không bệnh, nhưng mà, hắn biết một khi lời này truyền tới tống chiêu đệ lỗ tai. Bên ngoài rơi xuống đại thuyết, tống chiêu đệ cũng sẽ đem hắn chạy đến ngủ ghế rửa. Người nương đậu các ngươi chơi đâu? Trung kiến quốc nói, nàng nấu cơm thời điểm hướng đáy nổi hạ phóng một cây cùi lửa. Đều sẽ dùng rẻ lau lau lau tay. Không tin ngươi đi trong phòng bếp nhìn xem. Đại hoa thật sự chạy đến trong phòng bếp. Nương, muốn ta giúp ngươi sao? Không cần. tống chiêu đệ nói kêu người ba tiến vào đoan cơm ta đem đồ ăn xào hảo là được nói chuyện hướng đáy nồi hạ tắc một phen làm lá cây ngay sau đó cầm lấy rẻ lau lau lau tay tiếp tục phiên xào rau trung đại hoa vừa lòng quay đầu liền kêu hắn ba tiến vào thừa dịp tống chiêu đệ không chú ý hướng nàng ra cái mặt quỷ liền đi bên ngoài kéo cái bàn chờ ăn cơm hoa quốc cùng liên xô đánh lên tới Đông Hải hạm đội tuy rằng không thu đến tiến đến chi viện mệnh lệnh. Nhưng toàn quân trên dưới không người dám thả lỏng Quả thực là sợ nước Mỹ cùng lão tưởng sấn làm loạn sự. Trung kiến quốc ở nhà ăn cơm. Tắm rửa một cái đổi thân quần áo liền đánh xe đi nơi đóng quân. Tống Chiêu đề cũng không giống trước kia mặc danh Hoàng hốt. Mang theo hài tử nên ngủ ngủ nên ha ha. Dù sao Hoàng cũng vô dụng. Trung kiến quốc là quân nhân. Lấy phục tùng mệnh lệnh vì thiên chức. Mặt trên muốn phái trung kiến quốc đi ra ngoài, nàng liền tính khóc mắt mù cũng vô dụng, 9 tháng phân, hoa quốc cùng liên xô đạt thành hiệp nghị, tạm thời ngừng chiến, trung đại hoa cũng thượng hai năm cấp, tống Chiêu đệ nguyên bản tính toán khá tốt, nghỉ hè thời điểm mang theo ba cái hài tử trở về. Cũng làm trung kiến quốc cữu cữu trông thấy mấy cái hài tử. Nhưng mà phương Bắc không an ổn, thôn tiểu tống ở vào phương Bắc, tống Chiêu đệ lo lắng bên kia thế cục khẩn trương. Liền không mang mấy cái hài từ trở về, chính là Trung Đại Hoa cùng Trung Nhị Hoa nhớ kỹ. Đại Hoa biết thôn Tiểu Tống thuộc về Tân Hải, cũng nghe Tống Chiêu Đệ nói qua, ngồi xe lửa đến thành phố Tân Hải lại đổi xe đi thôn Tiểu Tống. Trung vệ quốc một nhà ở thành phố Tân Hải, Trung Đại Hoa hai năm chưa thấy qua hắn đại bá cùng bác gái. Liền có chút tưởng Trung vệ quốc một nhà, ly nghỉ đông còn có một tháng thời điểm, Trung Đại Hoa tan học về nhà thời điểm đột nhiên nghĩ đến. về đến nhà liền hỏi nương phóng nghỉ đông thời điểm chúng ta đi thôn tiểu tống sao như thế nào đột nhiên hỏi cái này tống chiêu đệ nhất thời không phản ứng lại đây trung đại hoa cũng không giấu tống chiêu đệ liền nói tưởng hắn bác gái trung vệ quốc vợ chồng chiếu cố mấy cái hài tử vài cái đại hoa tưởng bọn họ tống chiêu đệ cao hứng hài tử là cái có lương tâm liền nói chờ ngươi ba trở về ta hỏi một chút hắn trời tối xuống dưới Trung kiến quốc đã trở lại. Thôn tiểu tống ly đảo ông Châu rất xa. Tống Chiêu đệ mang theo ba cái hài tử. Ít nhất đến một tuần mới có thể trở về. Trung kiến quốc tưởng tượng đến về đến nhà. Đen nhánh một mảnh. Liền một ngụm nhiệt canh đều uống không đến. Liền người vi phạm lương tâm nói. Thời tiết lãnh. Tân hải đều hạ đại tuyết Về sau thiên ấm áp lại trở về. Tân hải sớm như vậy liền tuyết rơi. Tống Chiêu đệ quay đầu nhìn trên tường lịch ngày Mới tháng 11 sơ bảy. trung kiến quốc bên kia nông lịch 10 tháng sơ liền bắt đầu hạ tuyết ban ngày tối cao độ ấm âm mười mấy độ chúng ta đây còn trở về sao tống chiêu đệ hỏi đại hoa cùng nhị hoa. nhị hoa liên tục lắc đầu phun ra một chữ lãnh đại hoa có chút thất vọng cũng không nháo lại trở về nhưng mà một tháng sau trung đại hoa thi xong về đến nhà liền nhìn đến tống chiêu đệ ở thu thập hành lý sắc mặt đột biến bắt lấy tống chiêu đệ tay liền hỏi nương người cùng ta ba cãi nhau không có a tống chiêu đệ sắc mặt cổ quái ai nói với ngươi cái gì nhị oa tiên nương vì cái gì thu thập quần áo lâm trung ca ca nói mẹ nó cùng hắn ba cãi nhau thời điểm mẹ nó liền thu thập quần áo về nhà mẹ đẻ nương không phải phải về thôn tiểu tống trung đại oa hỏi tống chiêu đệ là phải đi về chúng ta cùng nhau trở về a trung đại oa kinh ngạc chúng ta cũng trở về Chúng ta như thế nào không biết. Tống chiêu đệ, đừng nói các ngươi không biết. Ta cũng không biết. Người ba vừa mới cùng ta nói. Kêu ta chạy nhanh thu thập đồ vật. Chờ lát nữa liền thỉnh đồng hương khai nhà mình thuyền đánh cá đưa chúng ta ra biển. chương 50, ca ca đi chỗ nào? Trung đại hoa kinh hô. Hiện tại, đúng vậy, chính là hiện tại. Tống chiêu đệ nói, đi đem các ngươi quần áo lấy ra tới. Tân hải thiên lãnh. lấy giày nhất áo bông cùng giày bông bên trong quần áo lấy một bộ là được bà ngoại trong nhà có giường đất nội y giặt sạch không thể làm có thể đặt ở trên giường đất nướng trung đại oa ném xuống cặp sách liền trở về phòng đem ca ba hậu quần áo toàn nhảy ra tới ôm đến tống chiêu đệ trong phòng nương như thế nào điệp ta tới tống chiêu đệ một bên điệp quần áo một bên hỏi lão sư bố trí tác nghiệp nhiều sao trung đại oa không có tác nghiệp ai các ngươi lão sư a tống chiêu đệ không nghĩ đánh giá kia thư cũng đừng mang theo đại lực cùng ngươi giống nhau năm nay thượng 2 năm cấp sợ học quá nội dung đã quên quay đầu lại liền xem đại lực thư trung đại hoa thấy nàng rất bận không nghĩ quấy dạy tống chiêu đệ chính là vẫn là nhịn không được muốn hỏi nương ba ba có hay không nói vì cái gì hắn nói ngươi cữu gia gia chính là ngươi ba cựu cữu sinh bệnh đặc biệt muốn gặp các ngươi ca ba tam bộ áo bông quần bông cùng giày bông nhét đầy mãn một bao tống chiêu đệ chính mình liền không lại lấy áo bông tính toán trở về xuyên nàng tỷ hoặc là nàng nương quần áo người ba lời nói ta liền một chữ đều không tin trung đại hoa tò mò vậy ngươi hỏi ta ba không người ba trang đặc biệt nghiêm túc một bộ không muốn nói chuyện nhiều bộ dáng tống chiêu đệ hồi tưởng một chút trung kiến quốc biểu tình sách một tiếng hắn nhất định chuột giả sợ ngôn nhiều tất thất bị ta cấp đoán được ta ngăn đón hắn Không chuẩn hắn đi, hắn đẩy ra ta liền ra bên ngoài chạy. Trung đại hoa gật gật đầu. Nương, người đoán đối, ba ba nhất định có việc gạt ngươi. Vẫn là đại sự, tạm dừng một chút. Nương, người đã biết, chúng ta đây cũng đừng đi. Muốn đi, tống chiêu đệ nói chuyện. Nhịn không được thở dài. Người lưu nãi nãi cùng chúng ta cùng đi. Nói là đi thôn tiểu tống nhìn xem ngươi dưỡng cả mụ mụ. Cũng chính là nàng tầu tử. Ta cảm thấy nàng khả năng biết chút cái gì. Nàng biết, người lưu gia ra, ra khẳng định cũng biết, thuyết minh ngươi ba gạt chuyện của ta xác thật không nhỏ. Vô luận như thế nào, chúng ta đều đến đi. Trung đại hoa đang muốn nói chuyện, đột nhiên phát hiện trong phòng thực an tĩnh, nhị hoa cùng tam hoa đâu. Ở cách vách, tống chiêu đệ đem bao hệ khẩn, lấy ra 100 đồng tiền, dư lại toàn nhét vào trong chăn mặt. Cùng đại hoa đến dưới lầu, phát hiện bếp lò mặt trên nồi bốc khói, liền đem nồi đoan xuống dưới. Phong thượng bếp lò, trung đại hoa tò mò, nương đều nấu cơm, hiện tại mới bốn điểm ai. Không phải, tống chiêu đệ sốc lên nắp nồi, nấu trứng gà cùng trứng vịt, lưu chúng ta trên đường ăn. Trung đại hoa trừng lớn mắt, thật nhiều a cũng không nhiều lắm, trứng vịt cùng trứng gà thêm ở một khối mới 30 cái. Tống chiêu đệ nói, chúng ta người nhiều, còn phải ăn hai ngày, này đó đều không đủ, trung đại hoa không cấm lo lắng, chỉ ăn trứng sao. Người ba cái suối cuối cùng ta nói xong liền chạy đi tìm thuyền đánh cá. Lúc này khả năng đã tìm được rồi. Tống Chiêu đệ nói, như vậy đoạn thời gian. Ta muốn làm mấy chương bánh rán cũng vô pháp làm. Trung đại hoa không cấm thở dài. Ba ba làm việc quá không đáng tin cậy lạc. Nhưng vác nhét đầy trứng gà cùng trà lô cùng với sữa bột cùng kẹo sữa cặp sách. Đi theo tống Chiêu đệ ra phòng bếp liền đi tìm khóa. Nương, ba ba nơi đó có chìa khóa sao? Có. Tống Chiêu đệ đem chìa khóa treo ở đại hoa trên cổ. Đừng lo lắng người ba. Liền tính không chìa khóa. Hắn cũng có thể đem khóa cậy ra. Nói xong, lấy qua khóa giữ cửa khóa lại. Đại hoa đi đến cổng lớn. Đột nhiên nghĩ đến, nương, gà vịt ngỗng làm sao bây giờ? Mái hiên hà có lá cạch cùng mạch phu. Người ba sẽ uy. Tống Chiêu đệ nói, nhịn không được thở dài một hơi. Người một cái hài tử, như thế nào nhớ mong sự so với ta còn nhiều. Đừng nhìn, đi mau, Trung đại hoa ứng một tiếng, lại đột nhiên nghĩ đến, nương, bà ngoại tới làm sao bây giờ? Tống Chiêu đệ không nói hai lời, túm hắn cánh tay đem hắn túm đến ngoài cửa, đóng lại bè che môn, người ba ở bến tàu, hỏi người ba làm sao bây giờ? Nga, Hảo, Trung đại hoa tưởng trực tiếp đi bến tàu, khóe mắt dư quang liếc đến nhị hoa cùng tam hoa, liền hướng hai cái đệ đệ vẫy tay, theo ta đi. Tam hoa cho rằng đi chơi, bước ra chân ngắn nhỏ chạy tới, cũng không chê lãnh, vừa chạy vừa cà cà cười hỏi, ca ca đi chỗ nào, đi bến tàu chào cá, đụng tới tam hoa không muốn đi ra ngoài chơi, nhóm muốn tống chiêu để ôm hắn thời điểm, đại hoa liền như vậy lừa dối hắn, bất quá, này nhất chiêu cũng không thường dùng, tam hoa mới ba vòng tuổi nhiều một chút, căn bản phân không rõ hắn ca lời nói thật giả, vẻ mặt ngốc bạch ngọt, Giang hai tay cánh tay khoa tay múa chân Chào cá lớn a Đúng vậy Chào cá lớn Trung đại hoa nắm tam hoa Một cái tay khác đưa cho nhị hoa Nhị hoa nhỏ giọng hỏi Ca ca Ta không nghĩ đi cái kia bà ngoại ra Trung đại hoa quay đầu Vì cái gì Lãnh a Nhị hoa nói Ba ba nói Đại hoa tâm nói Chính là ba ba kêu chúng ta đi Bà ngoại trong nhà có giường sưởi Nương nói không lạnh Ca ca Người nói cái gì Tam hoa vội hỏi, đại điểm thanh, ta không nghe thấy, đại hoa nghĩ thầm, chính là cố ý không cho ngươi nghe thấy, ta nói, mau đến bến tàu, tam hoa đi nhanh điểm, ta chạy, tam hoa buông ra đại hoa tay liền hướng bến tàu phương hướng chạy. Đảo ông châu đối bọn nhỏ tới nói rất đại, không chịu nổi tiểu hài từ tinh lực tràn đầy, một cái nghỉ hè liền đem đảo ông châu dạo vài biến, làm cho ba tuổi tam hoa đều biết bến tàu ở đâu. tống chiêu đệ nhìn ta hoa chạy bay nhanh suy nghĩ một chút tùy tiện gõ khai một hộ ngư dân môn tìm nhân ra muốn một cây dây thừng người lấy dây thừng làm cái gì đoạn đại tẩu tò mò tống chiêu đệ kia thím nói cho ta vì cái gì cùng ta cùng nhau hồi thôn tiểu tống đoạn đại tẩu hô hấp cứng lại xấu hổ cười cười khi ta không hỏi các ngươi quả nhiên có việc gạt ta tống chiêu đệ cũng không tức giận Trung kiến quốc giám để cho nàng mang đi ba cái hài tử Khẳng định không phải nguy hiểm sự, lại không dám nói cho nàng. Khẳng định không phải cái gì chuyện tốt. Tới rồi bến tàu, thấy Trung Kiến Quốc còn ở. Tống Chiêu Đệ cười như không cười hỏi, còn không nói cho ta. Nhanh lên lên thuyền, Trung Kiến Quốc tránh đi ánh mắt của nàng. Thúc giục nói, đi Dũng Thành ngồi ô tô đến hàng thành. Tống Chiêu Đệ hơi hơi gật đầu. Người hành a Trung Kiến Quốc, Tiểu Tống, Tiểu Tống, quay đầu lại ta nói cho ngươi. Đoạn đại tàu giữ chặt tống chiêu đệ cánh tay. Trước lên thuyền. Nếu không liền không đuổi kịp đi thân thành xe lửa. Hai cái đại nhân lãnh ba cái hài tử. Đuổi tới hàng thành ga tàu hòa. Thiên đã hắc duỗi tay không thấy năm ngón tay. Chín giờ xe lửa. Ngồi trên xe. Tống chiêu đệ liền đem ba cái hài tử giày cởi ra. mất mồ hôi vỡ cởi ra thay thật giày miên vỡ. Dặn dò nói. Đi đi tiểu thời điểm đem miên vỡ cởi ra. Trung đại hoa. Biết. mùa đông lãnh, Trong nhà không có giường đất, cũng không máy sưởi tống chiêu đệ liền cấp mấy cái hài tử làm mấy xong miên vỡ. Lưu bọn họ ở trong phòng chơi thời điểm xuyên, đoạn đại tẩu thấy, không cấm cảm khái, ta còn lo lắng ngồi trên xe lãnh, mấy cái hài tử khiêng không được, ta cũng lo lắng. Tống chiêu đệ nói, cố ý cho bọn hắn mang một bộ áo bông, chờ tới rồi thân thành đổi xe thời điểm, liền đem áo bông lấy ra tới bọc tay chân, dừng một chút, tím, hiện tại có thể nói cho ta đi. Đoạn đại tàu cười nói, ta còn tưởng rằng ngươi đã quên, thì thật ta cũng là mới vừa biết. Người lưu thúc gọi điện thoại nói cho ta, xảy ra chuyện gì, tống chiêu đệ vội hỏi. Mau ăn tết, ra xa nhà ít người, trình thiết thùng xe mới mười mấy người. Trong đó một nửa vẫn là tống chiêu đệ một hàng, người khác cách khá xa. Đoạn đại tàu cũng liền không cố tình hạ giọng người lưu thúc cũng không cùng ta đếm kỹ. Dù sao chính là có hai đứa nhỏ yêu cầu chúng ta nhận nuôi. Ngươi Lưu Thúc là sư trưởng, mục tiêu quá lớn không có phương tiện, liền hy vọng các ngươi dưỡng. Bất quá tiểu tống ngươi yên tâm, ta sẽ giúp ngươi chăm sóc. người Lưu Thúc còn nói kia hai hài tử ăn mặc dùng từ tư lệnh ra, tương đương với ở nhờ ở nhà các ngươi. Tống chiêu đệ thức khắc minh bạch, ta nghe kiến quốc đề qua một lần. Lưu Thúc từ tham gia quân ngũ liền đi theo tư lệnh, hắn là tư lệnh thân tín. Chúng ta cách vách lâm đoàn trưởng là Ngô Phó tư lệnh thân tín. kia hai hài tử nói vậy cùng lưu thúc không có gì quan hệ là tư lệnh thân thích không đúng nếu là thân thích tư lệnh đại nhưng đem bọn họ đưa về chính mình quê quán là tư lệnh chiến hữu hoặc là lãnh đạo hài tử này đó ta thật không biết đoạn đại tẩu xua tay quay đầu lại chúng ta thấy hài tử hoặc là trở về gặp kiến quốc người hỏi một chút hắn ta nghe lão lưu nói chuyện ngữ khí rất sốt ruột tống chiêu đệ kia hai hài tử hiện tại ở đâu Ở thân thành, đoạn đại tẩu nói, người lưu thúc nói chúng ta hạ xe lửa trực tiếp đi Nam Kinh Lộ. Là có thể nhìn đến hai cái cùng đại hoa chiều cao không sai biệt lắm hai từ Trung đại hoa vừa nghe nhắc tới hắn, tò mò hỏi, nãi nãi, nương, các ngươi đang nói cái gì? Trong nhà muốn nhiều ra hai hài từ tống chiêu đề có chút tâm mệt, chính là tưởng tượng đến tư lệnh nếu là có khác biện pháp. Khẳng định sẽ không làm đã có ba cái hài từ trung kiến quốc nhận nuôi kia hai hài từ hàng thành ly thân thành rất gần lại qua một lát liền đến tống chiêu đệ cũng liền không lừa đại hoa trong nhà muốn tới hai cái tiểu ca ca người hoan nghênh sao nương muốn tới hai là có ý thứ gì trung đại hoa thường xuyên nhìn đến hắn ba cùng hắn nương chơi văn tự trò chơi người đến nói rõ ràng tống chiêu đệ đỡ chán chính là có hai cái tiểu ca ca cùng chúng ta cùng nhau sinh hoạt cùng các ngươi ngủ một cái phòng về sau đều không đi rồi bọn họ nháo người sao Trung đại hoa hỏi, tống chiêu đệ suýt nữa cười ra tới. Đứa nhỏ này trước hết nghĩ đến cơ nhiên là vấn đề này. Không nháo người, cùng đại lực không sai biệt lắm. Ta đây đồng ý làm cho bọn họ ngủ ở tầng dưới chót. Trung đại hoa nói xong, đột nhiên nghĩ đến, nương, bọn họ vì cái gì muốn tới nhà của chúng ta. Tống chiêu đệ, cha đã chết, nương không có, bọn họ không ai muốn. Người ba cảm thấy chúng ta không thu lưu bọn họ, như vậy lãnh thiên. Bọn họ sẽ đông chết, à, trung đại hoa không nghĩ tới sẽ là như thế này, hảo đáng thương a tống chiêu đệ, đúng vậy, phi thường đáng thương, nói ra, tống chiêu đệ nghĩ đến không đúng, tổ tử, người tổng nên biết bọn họ tên gọi là gì đi, ta thật đúng là không biết, đoạn đại tổ nói, người lưu thúc khả năng cảm thấy tiểu trung sẽ cùng ngươi nói, tống chiêu đệ nói tiếp, trung kiến quốc cái suối quẩy chẳng những không cùng ta nói. Còn cùng ngươi nói lên xe lửa phía trước không cần nói cho ta. Ta ở trong mắt hắn chính là loại người này à. Khẳng định không phải. Đoạn đại tàu vội vàng giải thích. Phòng trừng cảm thấy làm ngươi lại dưỡng hai hài từ. Rất xin lỗi ngươi. Mới ngượng ngùng nói. Tống chiêu đệ suy một tiếng. Hắn nếu là có cái này giác ngộ. Ngươi sẽ không lấy hắn cựu cữu đương lấy cớ. Tiểu tống. Ngươi lưu thúc nói. Chúng ta đến đi Tân Hải. Tống chiêu đệ không nói. Đoạn đại tàu suýt nữa đã quên Tống Chiêu đệ gật gật đầu, ta biết tới rồi thân thành. Đoạn đại tàu mang theo mấy cái hài từ đi trước nhà khách. Tống Chiêu đệ tìm một khối gạch đá xanh, ôm gạch đi Nam Kinh lộ. Ban đêm 12 giờ chỉnh, Tống Chiêu đệ đến Hòa Bình tiệm cơm cửa. Dọc theo đường đi không có gặp được một cái lòng mang ý xấu người. Tống Chiêu đệ thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại không dám đem gạch ném xuống. Rốt cuộc nàng còn phải trở về. Nhìn đến cửa chính khẩu đứng ba người, một cao hai lùn. Tống chiêu đệ vội vàng chạy tới, thấy rõ cao cái người là cái nữ nhân, trắng nõn sạch sẽ, thu thập thực nhanh nhẹn, không cấm có chút nghi hoặc, nữ nhân này ăn mặc cùng màu da không giống như là nuôi không nổi hai hài tử. Xin hỏi là đang đợi người sao? Người là, nữ nhân đánh giá tống chiêu đệ một phen, bởi vì ánh trăng ám, tống chiêu đệ đưa lưng về phía ánh trăng, làm cho nữ nhân trợn to mắt cũng không thấy rõ tống chiêu đệ trông như thế nào. Ngươi là tới đón này hai hài tử, tống chiêu đệ khẽ gật đầu. Đúng vậy, nói, một đốn, ngươi là bọn họ người nào a Ngươi nhưng tính ra, nữ nhân đầy mặt vui mừng. Ta đều ở chỗ này chờ ngươi ba bốn giờ. Ngươi như thế nào mới đến? Nhanh lên, nhanh lên đem người mang đi. Nói chuyện đem hai hài tử đẩy đến tống chiêu đệ bên người. Tống chiêu đệ lúc này mới ý thức được không đúng. Hai hài tử vẫn luôn không hé răng. Hơn nữa hai tay trống trơn. Quần áo cũng thực đơn bạc, nhìn nhìn lại nữ nhân xoay người muốn đi, tống chiêu đệ không chút suy nghĩ, duỗi tay giữ chặt, hài tử hành lý đâu, cái gì hành lý, nữ nhân sững sốt, theo bản năng hỏi, tống chiêu đệ nghi hoặc, trong lòng càng thêm nghi hoặc, người kêu ta đem hài tử mang đi, đều không cho hài tử thu thập hành lý, không có hành lý, nữ nhân nói, tống chiêu đệ trong lòng một đột, nắm chặt nàng cánh tay, ta đây hỏi ngươi, ngươi là bọn họ người nào, ta. Ta chính là tạm thời dưỡng bọn họ mấy ngày. Theo chân bọn họ không bất luận cái gì quan hệ. Nữ nhân nói lời nói liền bẻ tống chiêu đệ tay. Buông ta ra. hại tử cho ngươi. Ta cũng đến về nhà. Tống chiêu đệ hướng bốn phía nhìn nhìn. Thấy trống trơn trên đường liền chỉ quỷ ảnh thử đều không có. Giờ lên bối đến mặt sau tay. Tin hay không ta một cục gạch chụp chết ngươi. Nữ nhân cả người một run run. Sắc mặt đại biến. Ngươi, ngươi dám, tiệm cơm người đều ngủ. Tống Chiêu đệ thấp giọng nói, sắc trời như vậy hắc, ta đem ngươi giết chết, mang theo hai đứa nhỏ chạy, cho dù có người nhìn đến cũng bắt không được ta, không đợi nàng lấy lại tinh thần, lại tiếp tục nói, ta khuyên ngươi không cần kêu to, ngươi thanh âm không có tay của ta mau, chạy nhanh nói, ngươi rốt cuộc là bọn họ người nào, nàng là dưỡng chúng ta người, phía sau truyền đến một câu, tống Chiêu đệ cũng không có quay đầu lại, mà là nhìn chằm chằm nữ nhân. vì cái gì không dưỡng ta ta chính mình còn có bốn cái hài tử nuôi không nổi nhiều như vậy hài tử nữ nhân nói triệu bá bá cho ngươi tiền tống chiêu đệ nheo mắt này hai hài tử quả nhiên là tư lệnh người lại rõ ràng nghe ra trước sau nói chuyện hai hài tử không phải cùng người nhưng lúc này không phải dối rắm này đó thời điểm liền tiếp tục hỏi cho nhiều ít năm trăm tống chiêu đệ cười lạnh năm trăm khối cũng đủ hai hài tử dùng đến thành niên Nàng chiếu cố các ngươi bao lâu? năm 6 tháng, Tống Chiêu Đệ, vậy các ngươi hành lý đâu? Nàng ẩn nấp rồi, Tống Chiêu Đệ từ đầu đến cuối cũng chưa quay đầu lại. Thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nữ nhân, một tay bắt lấy nàng cánh tay, một tay giơ gạch, ta cuối cùng hỏi lại ngươi một lần. Hai tử hành lý tàng chỗ nào vậy? Ta nói ba tiếng, còn không nói, ta một gạch chụp, ta, ta nói, nữ nhân kỳ thật chính là cái phổ phổ thông thông gia đình phụ nữ. ngày thường không có việc gì cùng tả hữu hàng xóm cãi nhau nói nói đông ra trường tây ra đoàn đời này gặp qua lớn nhất trường hợp cũng bất quá là hắc bảy loại dạo phố đêm hôm khuya khoác đụng tới cái tàn nhẫn nữ nhân nữ nhân đã sớm dọa ngóc nếu không phải tống chiêu đệ túm nàng sớm bị dọa nằm liệt trên mặt đất căn bản không nghĩ tới chỉ cần nàng hô to một câu đem tiệm cơm người đánh thức tống chiêu đệ mang theo hai đứa nhỏ chạy như điên cũng chạy bất quá tiệm cơm người tống chiêu đề cũng không có buông ra nàng ngược lại đem gạch phóng tới nàng đầu biên Giấu ở chỗ nào nữ nhân cả người run run dày dày hàm răng run lên run dày ngón tay phía nam ở ở bờ sông mang ta qua đi hòa bình tiệm cơm ly bờ sông rất gần tống chiêu đề nhéo nàng cánh tay gạch cũng truyền qua nàng cổ biên hướng mặt sau kêu một câu hai ngươi đuổi kịp tiểu ca hai theo bản năng nhấc chân đuổi kịp Tống chiêu đệ đẩy nữ nhân vừa đi vừa hỏi, này hai hài tử biết ngươi đem đồ vật giấu ở chỗ nào sao? Không, không biết, nữ nhân thành thành thật thật nói, ta cùng bọn họ nói ta đi thượng WC, chính là đi tàng đồ vật. Một trình gió lạnh đánh úp lại, tống chiêu đệ đánh cái run run, nghĩ đến hai hài tử xuyên rất mỏng, không cấm đi nhanh một chút, bọn họ không hỏi ngươi muốn, ta nói, các ngươi dám muốn vài thứ kia. Cũng đừng muốn gặp đã đến tiếp các ngươi người, nữ nhân nói lời nói, cảm giác cánh tay đau xót, vội vàng nói, tới rồi, tới rồi, tống chiêu đệ hừ lạnh một tiếng, hai người đi đem đồ vật lấy lại đây, nhìn hai đứa nhỏ hướng thạch đôn phương hướng chạy, liền hỏi, tiền đâu, không, không có tiền, nữ nhân nói, tống chiêu đệ suy một tiếng, kia làm theo ta đoán xem, dừng một chút, người nam nhân là kia hai hài tử trong miệng triệu bá bá thân thích hoặc là bằng hữu Nữ nhân cả người cứng đờ. Tống chiêu đệ rất ngoài ý muốn. Nàng cảm thấy triệu tư lệnh cả ngày không phải mở họp chính là ngốc tại quân doanh. Nhận thức người giữa khẳng định nam nhiều nữ thiếu. Mới như vậy vừa nói. Không nghĩ tới bị nàng mông đúng rồi. Tống chiêu đệ tiếp theo nói. Người nam nhân đáp ứng hai hài tử bá bá chăm sóc bọn họ. Cho nên hài tử bá bá cho người 500 đồng tiền. Sau lại, người phát hiện một người chiếu cố một oa hài tử thực cố hết sức. Liền cùng người nam nhân nháo, người nam nhân bị ngươi nháo không có biện pháp, chỉ có thể cấp hài tử bá bá gọi điện thoại, hài tử bá bá vội đến không thể phân thân, cho nên mời ta tới đón hài tử, có phải hay không, không hé răng thuyết minh ta đoán đúng rồi, người nam nhân kêu người cấp hài tử thu thập hành lý, người không dám không thu thập, lại không nghĩ đem vài thứ kia cấp hài tử, cho nên đem đồ vật giấu đi, lại hù dọa bọn họ. Người nam nhân ban đầu đáp ứng chăm sóc hài tử, hài tử bá bá lại đối với người nam nhân yên tâm. Người nam nhân hẳn là rất phúc hậu, đáp ứng người khác sự không làm được. Người nam nhân không quá khả năng muội thừa hạ tiền, những cái đó tiền có phải hay không ở trên người của ngươi. Ôm một đại bao đồ vật lại đây hai hài tử cả kinh không khép miệng được. Nữ nhân sắc mặt trắng bệch, thân thể run đến cùng cái sàng dường như vạn phần hối hận cướp muốn tới đưa hai hài tử. Tống Chiêu Đệ khẽ cười một tiếng, nữ nhân run đến lợi hại hơn. "Ta số tam hạ, không nói ở đâu, ta liền đem ngươi đá giang đi, tiêm bất tử ngươi cũng đông chết ngươi." "Ta, ta nói, ta nói." Nữ nhân vội vàng nói. "Ở trong túi." Tống Chiêu Đệ chuyển hướng hai hài tử, móc ra tới, cái cao nam hài tử vội vàng đem bao vây đặt ở trên mặt đất. Hai tay đồng thời phiên nữ nhân đâu. Tống Chiêu Đệ nhìn đến hài tử nhảy ra một quyển đồ vật, Buông ra nữ nhân tay, cầm gạch hướng nàng nói. Mau cốt. chương 51, nhỏ mà lanh, nữ nhân cất bước liền chạy. Từ từ, tống chiêu đệ đột nhiên nghĩ đến. Nếu ngươi dám đem đêm nay sự ra bên ngoài nói. Một khi truyền tới ta lỗ tai, ta lập tức lại đây giết chết ngươi. Tạm dừng một chút, hoãn khẩu khí, thân thành có nhà ta thân thích. Này hai hài tử cũng biết nhà ngươi ở đâu. Đừng tưởng rằng ta hù dọa ngươi. Nữ nhân liên tục lắc đầu. "Không, không nói, ta, ta có thể đi rồi sao?" Lan, Tống Chiêu Đệ lạnh lùng phun ra một chữ. Nữ nhân tay chân đồng bộ, hốt hoảng mà đi. Tống Chiêu Đệ lập tức ngồi dưới đất, mệt chết ta, hít sâu một hơi, đem gạch đặt ở trên mặt đất, xoa xoa đông lạnh đến lạnh băng tay. Ngay sau đó, Tống Chiêu Đệ cảm giác có người nhìn chằm chằm nàng. Ngẩng đầu vừa thấy, hai hài tử thẳng lăng lăng nhìn nàng, mày nhíu lại, Xem ta làm cái gì, chạy nhanh đem hậu quần áo lấy ra tới mặc vào, chờ lát nữa đi nhà khách, ngươi là triệu bá bá thủ hạ binh sao, cái cao nam hài hỏi, tống chiêu đệ, ta là bộ đội con cháu trong trường học lão sư, hai năm không về nhà mẹ đẻ, ngươi triệu bá bá biết ta trở về thời điểm đi ngang qua thân thành, đã kêu ta tới đón các ngươi, chúng ta đây là đi triệu bá bá ra sao, cái cao nam hài tiếp tục hỏi, tống chiêu đệ nhướng mày Triệu tư lệnh đem hai hài tử phó thác cho người khác thời điểm. Khẳng định cùng hai đứa nhỏ giải thích quá không thể đi nhà hắn. Đứa nhỏ này cư nhiên còn hỏi như vậy. Nhỏ mà lanh, không phải. Tống chiêu đệ nói, các ngươi trước cùng ta về nhà mẹ đẻ. Về sau trên đảo người nếu hỏi tới. Các ngươi liền nói các ngươi là thành phố Tân Hải người. Ta là ở Tân Hải ga tàu hỏa nhặt được các ngươi. Dừng một chút, về sau các ngươi ở tại nhà của chúng ta. Nhà ta ở trên đảo. Ly người triệu bá bá ra rất gần, nhưng trên đảo người nhiều mắt tạp, các ngươi không thể đi tìm triệu tư lệnh, hai cái nam hài trong mắt sáng ngời, chăm miệng một lời hỏi, ngươi biết triệu bá bá là tư lệnh, biết a tống chiêu đệ nói ra, ngây ra một lúc, nữ nhân kia không biết, tiểu ca hai liên tục lắc đầu, tống chiêu đệ kỳ quái, nàng nam nhân biết không, không biết hắn có biết hay không, cái cao nam hài mở miệng, hắn kêu triệu bá bá đoàn trường. tống chiêu đệ minh bạch xem ra nàng nam nhân trước kia là người triệu bá bá thủ hạ binh Chống mà đứng lên đi thôi đi nhà khách lại gác bên này trì hoãn đi xuống tiên liền sáng bao vây cho ta tiểu hài tử theo bản năng đem bao đưa ra đi mà bao đưa ra đi mới ý thức được trong tay còn có một quyền tiền tưởng cấp tống chiêu đệ lại nghĩ đến vừa mới đi nữ nhân tức khắc do dự lên tống chiêu đệ rất sợ nữ nhân kia la to Hù dọa nữ nhân kia thời điểm, nàng kỳ thật phi thường trột dạ toàn dựa một cổ kính trống, lúc này thả lỏng lại, không cấm cảm thấy nghĩ mà sợ, sắc trời thực ám, cũng liền không chú ý tới tiểu hài từ vẻ mặt do dự. Nhặt lên gạch, tống chiêu đệ liền hỏi, hai người tên gọi là gì, triệu bá bá chưa nói, cao cái tiểu nam hài đem tiền nhét vào tay áo bên trong. Tống chiêu đệ, tới quá cấp, đã quên nói, triệu bá bá nói ta kêu tự lập. đệ đệ kêu canh sinh, cao cái nam hài nói ta 9 tuổi, đệ đệ 7 tuổi, lời này ý thứ liền tên đều sửa lại. xem ra trung kiến quốc cư thế cấp cũng là cố ý làm nàng trời tối tới đón người. tống chiêu đệ nhướng mày, nàng sẽ không nhận được một đôi phòng tay khoai lang đi. ta nam nhân kêu trung kiến quốc, các ngươi về sau cùng hắn họ. tống chiêu đệ nói ta kêu tống chiêu đệ, người khác hỏi tới, các ngươi liền nói ta là nương, hắn là ba. hỏi các ngươi nguyên bản ra ở đâu liền nói đã quên vô luận ai hỏi đều nói như vậy đúng rồi người ba cùng mẹ ngươi còn sống sao tự lập nhấp môi đã chết khi ta không hỏi tống chiêu đệ đem gạch đưa cho tự lập ôm tự lập theo bản năng hỏi còn muốn đương nhiên tống chiêu đệ nói ra không cấm trợn to mắt các ngươi sẽ không cho rằng này khối gạch là ta vì hù dọa cái kia nữ nhân kia cố ý tìm đêm hôm khuya khoác tối lừa tắt đèn Ta là vì phòng thân, mới vẫn luôn mang ở trên người. Trách không được, tự lập nhịn không được nói. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ biến đâu. Tống chiêu đệ cười, ta lại không phải tôn ngộ không. Sẽ cách không lấy vật, 72 biến. Hòa bình tiệm cơm ly nhà khách khó một cây em. Nhân sắc trời ám, tống chiêu đệ lại để phòng lòng mang ý xấu người đột nhiên toát ra tới. Đi rồi gần 20 phút mới đến nhà khách. đoạn đại tẩu đính phòng thời điểm cùng quầy nói năm cái hài tử hai cái đại nhân mặt khác ba người chờ lát nữa đến tống chiêu đệ mang theo tự lập cùng canh sinh đi vào đem bộ đội khai chứng minh cấp chiêu đại viên chiêu đại viên vừa thấy nàng cũng là quân tàu. mang theo hài tử về quê thăm người thân đặc biệt thân thiện tự mình đem tống chiêu đệ đưa đến cửa phòng đoạn đại tàu nghe được tiếng đập cửa cả người chấn động vội vàng kéo ra môn vừa thấy cửa còn có cái chiêu đại viên Đến bên miệng nói nuốt trở vào Toán trách nói Các ngươi nương ba như thế nào mới đến Mau tiến vào Đóng cửa lại nhịn không được thở dài nhẹ nhõm một hơi Nhỏ giọng hỏi Không xảy ra chuyện gì đi Không có việc gì Tống chiêu đệ nói Tím, có nước ấm sao Đoạn đại tàu, Chiêu đại viên cấp chúng ta hai bình Chỉ vào cũng đến một khối hai chương giường Ta cân nhắc hai chương giường vô pháp ngủ bảy người Liền đem giường cũng cùng nhau Chúng ta hoành ngủ Tống chiêu đệ xem qua đi, ba hài tử đều ngủ, vốn dĩ phải đợi ngươi trở về. Đoạn đại tẩu nói, cho bọn hắn giặt sạch mặt cùng chân, nằm ở trên giường chịu đựng không nổi. Tống chiêu đệ ngồi ở mép giường nghỉ ngơi một chút, vậy ngươi lại đào điểm nước, giúp, giúp tự lập cùng canh sinh tầy tầy. Ta cho bọn hắn phao điểm uống. Hảo, hảo, đoạn đại tẩu nghiêng về một phía thủy một bên làm hai hài tử ngồi ở trên giường đem giày cười ra. Tống chiêu đệ người được lưu xứ từ con nãi vị, đánh giá nếu mấy cái hài tử uống, hơn phân nửa muộn rồi, nàng cũng lười đến đi ra ngoài soát, đem nước sôi đảo lưu phóng tới bên cửa sổ, liền đi thu thập hai hài tử bao vây, mở ra bao vây, tống chiêu đệ nhìn đến hai kiện màu trắng áo sơ mi, mặt trên liền một khối mụn vá đều không có, tống chiêu đệ trong lòng dùng mình, này hai hài tử thân phận thực không bình thường à. Ta đem các ngươi quần áo cùng chúng ta quần áo đặt ở một khối được không? Tống chiêu đệ hỏi. Tự lập, có thể, Tống chiêu đệ đem quần áo toàn ngã vào trên giường. Phát hiện không đúng, các ngươi không có áo bông. Canh sinh chỉ vào trên người mình. Cái này quần áo sao có thể kháng đông lạnh? Trung đại tẩu đang ở cấp tự lập cười quần áo. Vuốt áo bông rất mỏng. Đang muốn kêu Tống chiêu đệ đem hai hài tử hậu quần áo tìm ra. Ý thức được Tống chiêu đệ hỏi cái gì? Sắc mặt đột biến, các ngươi không hậu quần áo, canh sinh lắc lắc đầu, ta ông trời a, đoạn đại tàu than một tiếng, liền vội hỏi, chiêu đệ, ai đưa hai người bọn họ tới, tống chiêu đệ nói, một cái rất thiếu nữ nhân, bất quá, cùng ta biểu gì không sai biệt lắm, đều rất không lương tâm, dừng một chút, tím, trước làm cho bọn họ nằm trên giường, ngày mai đem đại hoa quần áo lấy ra tới cho bọn hắn thay, dù sao chiều cao không sai biệt lắm. Vậy ngươi nhưng đến cấp đại hoa thương lượng thương lượng đoạn đại tẩu nói, nhà ngươi lão đại là cái chủ ý chính, không thương lượng hào hắn có thể nháo đến long trời lửa đất, tống chiêu đệ suy một tiếng, vẫn là thiếu tấu, tự lập cùng canh sinh run lập cập, đoạn đại tẩu vội hỏi, có phải hay không lãnh, mau vào trong ổ chăn, nói chuyện cầm lấy hai hài tử cởi quần áo cho bọn hắn lau lau chân, liền đem hai hài tử tắc trong ổ chăn, không quên giải thích, bọn họ ba phân biệt là đại hoa. Nhị hoa cùng tam hoa, là, là ngươi vị này gì ba cái hài tử, tím, không kêu gì, kêu nương, tống chiêu đệ đem phía trước cùng hai hài tử lời nói lại giảng một lần. Các ngươi ngàn vạn đừng nói sai rồi, chúng ta lần đầu tiên gặp mặt địa phương là Tân Hải ga tàu hòa. Đoạn đại tàu thở dài, nhớ kỹ, như thế nào làm đến cùng trước kia ngầm tổ chức chắp đầu dường như. Hiện tại cái này hoàn cảnh cũng cùng khi đó không sai biệt lắm. tống chiêu đệ nói chuyện cầm lấy đặt ở bên cửa sổ một hồi lâu lưu sứ từ cảm giác bên trong thủy không năng liền múc bốn muỗng sữa bột bò vào đi đưa cho tự lập cấp đệ đệ lưu một nửa tự lập ôm lưu sứ từ uống một mồm to liền cho hắn đệ đệ tống chiêu đệ vội vàng ngăn cản không thể cho hắn uống quá nhiều buổi tối uống nhiều quá đái dầm canh sinh khuôn mặt nhỏ ửng đỏ đem lưu sứ từ đẩy cho hắn ca tống chiêu đệ nhìn chằm chằm hai hài từ biểu tình phát hiện hai người bọn họ đối sữa bò một chút đều không hiếu kỳ thật muốn hiện tại liền đem Trung Kiến Quốc chảo lại đây hỏi cái rõ ràng này hai hài tử rốt cuộc là vị nào đại lão tôn tử đáng tiếc Trung Kiến quốc xa ở đảo ông châu Tống Chiêu đề cũng thực vây chờ hai hài tử uống xong liền cởi ra áo bông ôm tam Oa ngủ hạ hôm sau buổi sáng Tống Chiêu đệ tỉnh lại kéo ra bức màn phát hiện Thái Dương ra tới một chút cũng không sốt ruột Trục tình đoạn đại tàu nhỏ giọng nói tím người ở trong phòng chăm sóc hài tử ta đi tiệm cơm quốc doanh mua chút ăn lưu chúng ta trên đường ăn cẩn thận một chút đoạn đại tàu lên đừng có gấp tống chiêu đệ gật gật đầu ta biết xoát hảo nha giặt sạch mặt liền đi hỏi chiêu đại viên nơi nào có mua ăn 9 giờ nhiều tống chiêu đệ xách một bao đồ vật trở về đoạn đại tàu tiếp nhận tới vừa thấy kinh ngạc nói như thế nào mua nhiều như vậy nhiều sao tống chiêu đệ lắc lắc đầu nhiều như vậy hài tử, ta cảm thấy hôm nay buổi sáng một đốn là có thể ăn luôn một nửa nói đem đại hoa đánh thức trung đại hoa ngồi dậy rụi rụi mắt liền phát hiện trên giường nhiều ra hai người nhìn kỹ xem hai người lớn lên trắng nõn sạch sẽ theo chân bọn họ rõ ràng không phải một nhà nhà bọn họ trừ bỏ hắn ba đều là mạch màu da nương bọn họ là ai nha tự lập cùng canh sinh tống chiêu đệ đem mặt khác bốn cái đồ lười toàn đánh thức thừa dịp mấy cái hài tử ăn cái gì thời điểm tống chiêu đệ lại công đạo một lần theo sau mới cùng đại hoa nói người cùng nhị hoa quần áo trước mượn cấp ca ca đệ đệ xuyên mấy ngày có thể chứ trung đại hoa khắn một ngụm bánh rán nhai hai nuốt xuống đi xuống mới nói hai người bọn họ đã xuyên trên người liếc tống chiêu đệ liếc mắt một cái hiện tại mới hỏi tống chiêu đệ vui vẻ Lột ra một cái trứng gà đưa tới trên tay hắn, ánh mắt thật tốt, chú ý tới hai cái mi thanh mục thú thành viên mới dừng lại. Cười nói, đại hoa không có ý gì khác, hắn là cái tiểu làm nhảm, không oán giận hai câu không vui. Nương, ta vô lý lao, trung đại hoa nghiêm túc nói. Người nói như vậy ta, ta sẽ thực thức giận. Đoạn đại tẩu lắc đầu bật cười. Đại hoa, bánh rán lạnh, trung đại hoa vội vàng cúi đầu gặm bánh rán. tống chiêu đệ bất đắc dĩ mà thở dài một hơi đem ăn dùng trang lên thu thập hai đại bao tính thượng đoạn đại tàu sách bao ba cái bao năm cái hài tử liền tính lại đến cái người trưởng thành cũng chăm sóc không được tống chiêu đệ liền lấy ra tìm ngư dân mượn dây thừng sợ tự lập cùng canh sinh nghĩ nhiều tống chiêu đệ trước tiên ở trung đại hoa trên tay hệ dây thừng nương làm chi a trung đại hoa khó hiểu tống chiêu đệ ga tàu hòa người nhiều Ta sợ các ngươi chạy ném, nhị oa bàn tay ra tới, ở nhị oa trên tay hệ một vòng, mới nói, tự lập, canh sinh, hai người tay cũng cho ta. Cái này chú ý hảo, đoạn đại tàu không cấm cảm khái. Ta hôm qua buổi tối ngủ thời điểm còn ở sầu, nhiều như vậy hài tử làm sao bây giờ? Từng học đại học vẫn là không giống nhau, chiều đệ người đầu thật linh hoạt, tự lập cùng canh sinh đột nhiên ngẩng đầu, hẹn thùng nội tâm canh sinh cho hắn ca nháy mắt. Tự lập hỏi, gì là sinh viên, đúng vậy, đoạn đại tẩu nói, đại hoa ba ba cũng là sinh viên, chúng ta cái kia trên đảo, chỉ có bọn họ hai vợ chồng tất cả đều là sinh viên. Tống chiêu đệ tay tạm dừng một chút, tím, người nói có thể hay không bởi vì ta cùng chung kiến quốc đều là sinh viên. Triệu tư lệnh mới đem này hai hài tử phó thác cho chúng ta. Ta không rõ ràng lắm, đoạn đại tẩu nói. ta đánh giá triệu tư lệnh cấp này hai hài tử tìm ra thời điểm phái người tra quá có thể là cha được ngươi vì diêu lão sư xuất đầu lại đem những cái đó lai lịch không rõ quần áo tiêu hắn mới yên tâm đem hai hài tử giao cho các ngươi tống chiêu đệ cẩn thận nghĩ nghĩ nhưng thật ra thực sự có loại này khả năng không nói đi trước ga tàu hỏa tranh thủ hậu thiên buổi chiều có thể tới ra thời đại này mỗi nhà mỗi hộ đều có vài cái hài tử tống chiêu đệ cùng đoạn đại tàu lãnh năm cái hài tử lên đường. Cũng không có khiến cho người khác ghé mắt, lên xe lửa. tống chiêu đệ làm mấy cái hài tử đem giày cởi ra. Dùng tự lập cùng canh sinh cởi ra mỏng quần bông cùng áo bông đem mấy cái hài tử tay chân bọc. Liền như vậy một đường đến thành phố Tân Hải. Hài tử quá nhiều, tống chiêu đệ cũng không đi chung vệ quốc trong nhà. Tính toán trở về thời điểm lại đi. Sớm muộn gì đều có thể thấy chung vệ quốc vợ chồng. Đại hoa Đảo cũng không nháo. Khoảng 5 giờ, sắc trời ám xuống dưới. Tống Chiêu Đệ một hàng mới đi đến thôn tiểu Tống. Tống Chiêu Đệ xuất hiện ở cửa thôn, liền khiến cho thôn dân vây xem, phân phó hỏi nàng như thế nào đột nhiên đã trở lại. Tống Chiêu Đệ nói trở về nhìn xem. Thôn dân đi theo hỏi, đâu ra nhiều như vậy hài tử? Tống Chiêu Đệ nói thẳng đều là trung kiến quốc nhi tử. Năm cái hài tử lớn lên không giống nhau. Thôn dân không tin. Tống chiêu đệ yì vào thôn dân không biết trung kiến quốc có mấy cái hài tử lười đến giải thích nhận nuôi quá trình liền một mực chắc chắn năm cái hài tử đều là trung kiến quốc đã từng tham quá quân lão nhân liền hỏi có phải hay không trung kiến quốc chiến hữu hy sinh trung kiến quốc nhận nuôi cô nhi tống chiêu đệ tiếp tục nói không phải thôn tiểu tống thôn dân nửa tin nửa ngờ có kia người hiểu chuyện liền hỏi tống chiêu đệ trung kiến quốc có phải hay không kết quá hôn tống chiêu đệ không sao cả liền nói trung kiến quốc lúc trước thê tử đã chết thôn dân xem tống chiêu đệ ánh mắt nháy mắt thay đổi đường đường một sinh viên cơ nhiên cho nhân ra đương vợ kế chính là nghe được có hài từ kêu tống chiêu đệ nương còn nhìn đến có cái hài từ túm tống chiêu đệ cánh tay phảng phất tống chiêu đệ chính là bọn họ mẹ ruột thôn tiểu tống thôn dân ngược lại không xác định tống chiêu đệ nói được suốt cuộc có phải hay không thật sự hôm sau buổi sáng tống mẫu nắm dương ra tới cầu đàn nương liền đổ nàng hỏi nhà ngươi chiêu đệ rốt cuộc gì tình huống Trung kiến quốc phía trước thật cưới quá thức phụ còn bỏ xuống năm cái hài tử ngươi hỏi nhiều như vậy muốn làm gì tống mẫu hỏi lại cầu đàn nương nuốt khẩu nước miếng tò mò a tiêm nói là ngươi tin sao tống mẫu tiếp tục hỏi cầu đàn nương bĩu môi năm cái hài từ rõ ràng không phải một cái nương sinh tin ngươi mới là lạ dừng một chút nhỏ giọng hỏi Có phải hay không nhận nuôi cô Nhi? Không phải, Tống Mẫu nói, chính là Trung Kiến quốc hài tử. Cậu đàn nương thấy hỏi không ra tới. bĩu môi, người không nói ta cũng có thể đoán được. Cái kia kêu đại hoa nhất định là Trung Kiến quốc Nhi tử. Cùng Trung Kiến quốc lớn lên đặc biệt giống. Dư lại bốn cái ta sờ không chuẩn. Nhưng ta biết, tuyệt đối không phải Trung Kiến quốc loại Dừng một chút, tẩu tử. nhà ngươi chiêu đệ cùng trung kiến quốc kết hôn thời điểm có phải hay không không biết hắn có hài từ biết tống mẫu không hy vọng người trong thôn biết trung kiến quốc kết quá hôn nhưng mà tống chiêu đệ gà cho nhị hôn nam nhân cùng tống lai nam trộm đồ vật so sánh với căn bản tính không được cái gì kiến quốc cùng bọn im chiêu đệ nói bộ đội đãi ngộ hào, chiêu đệ mới đồng ý gả hôm qua chiêu đệ trở về cũng cùng im nói Nàng một người tiền lương tương đương với lai bảo cùng lưu dương hai người. Cậu đàn nương trợn to mắt, năm, sáu mươi đồng tiền, ta ông trời, khó trách các ngươi ra chiêu đệ nguyện ý gà cho hắn. Có câu tục ngữ, gà hán gà hán, mặc quần áo ăn cơm, dân quê gà khuê nữ, rất ít có người để ý nhà mình khuê nữ có thích hay không nhà trai. Chỉ cần nhà trai điều kiện hảo, khuê nữ gà qua đi không bị tội. Đại đa số cha mẹ đều sẽ thấy nhà mình hài tử làm chủ. Đem hài tử gà qua đi. Cậu đàn nương trải qua quá nạn đói năm. Đáy lòng cũng cho rằng nam nhân lớn lên hào. Không bằng tiền lương cùng gia đình điều kiện hào. Vừa nghe tống chiêu đề có như vậy nhiều tiền lương. Nháy mắt xem nhẹ trung kiến quốc kết quá hôn. Tổ tử, tiêm nhà mẹ đẻ còn có cái muội muội Người quay đầu lại hỏi một chút chiêu đề. Bộ đội còn có hay không tốt như vậy sự? Không có. Đống mẫu không thích giúp nhân gia làm mai. Nói đến nói đi dễ dàng nói thành thù. Chiêu đệ nói. Giống kiến quốc như vậy đại nhiên linh quân nhân. Liền số kiến quốc quan lớn nhất. Những người khác không có kiến quốc tiền lương cao. Lại không giống nhà im chiêu đệ. Học vấn thâm có thể đương lão sư. Liền tính gả đến bộ đội Nhật tử cũng vô pháp cùng bọn im ra chiêu đệ so. Cầu đàn nương không lớn cao hứng. Khoe khoang cái gì à. Đừng quên. Nhà ngươi chiêu đệ thiếu chút nữa khả cho vương đắc quý. Tím, bộ đội không có thích hợp người. Ngươi có thể đem nhà ngươi cầu đàn cùng nhị nha bồi dưỡng thành sinh viên. Tống chiêu đệ từ nhà xí ra tới. Một nhi một nữ đều là sinh viên. Ngươi làm theo đi theo ăn sung mặc sướng. Cầu đàn nương lập tức lẻn đến tống chiêu đệ bên người Yêm cũng là như vậy thường. Chính là hiện tại đều không thể thi đại học. Quá mấy năm là được. Tống chiêu đệ nói, mặt trên làm quan già rồi. Về hưu, quốc gia cần thiết đến một lần nữa bồi dưỡng sinh viên. Hiện tại những cái đó công nông binh đại học dạy ra học sinh căn bản không đủ dùng. Cậu đàn nương trong mắt sáng ngời, hướng bốn phía nhìn nhìn, thấy không có gì người. Thật sự, tống chiêu đệ gật gật đầu. Kia, kia còn phải mấy năm, cậu đàn nương chỉ sợ người khác biết. Đoạt nàng như tử sinh viên danh ngạch, dùng rất nhỏ thanh âm hỏi. Tống chiêu đệ cẩn thận nghĩ nghĩ, giống như còn đến 9 năm. người nhỏ giọng điểm chiêu đệ cẩu đàn nương đếm trên đầu ngón tay tính tính chín năm nhà của chúng ta cẩu đàn liền 22 mươi một tuổi lớn như vậy tuổi trường học còn thu sao tống chiêu đệ đại học không có tuổi quy định nhiều ít tuổi đều thu người đã quên kịch nam sướng có kín người đầu tóc bạc còn đi khảo trạng nguyên đâu đúng đúng đúng cẩu đàn nương trước kia cũng không cảm thấy sinh viên có gì đặc biệt hơn người từ khi tống chiêu đệ gà cho trung kiến quốc trong thôn chỉ cần có người giết heo tống mẫu liền đi mua một khối to thịt năm trước tống chiêu đệ lại gửi tới một đại bao ăn cậu đàn nương ghé vào đầu tường thượng xem thiếu chút nữa chảy nước miếng cũng là lần đầu tiên hà quyết tâm muốn đem nhà nàng hài tử bồi dưỡng thành sinh viên ai chiêu đệ kia năm cái hài tử rốt cuộc sao lại thế này tống chiêu đệ đều là ta nhi tử cùng tím còn không nói thật nương ăn cơm lạp trung đại hoa từ trong phòng chạy ra đừng nói chuyện phiếm lạp nhanh lên ăn cơm ăn cơm chúng ta đi thành phố lời nói bị đánh gãy cậu đàn nương cũng không sinh khí đứa nhỏ này cùng ngươi rất thân à tống chiêu đệ cười cười mấy cái hài tử cùng ta đều thân nhưng mà lời này không ai tin tống mẫu nếu không phải tận mắt nhìn thấy đến nàng cũng không tin tống chiêu đệ chú ý tới cậu đàn nương không tin ăn cơm sáng liền trước lãnh mấy cái hài từ đi tìm đặng bồi lâm dọc theo đường đi Đối thôn tiểu tống rất tò mò đại hoa cùng nhị hoa díu dít. Nương trưởng nương đoàn nương cái không ngừng. Tam hoa ở phía trước chạy. Chạy một đoạn phát hiện tống chiêu đệ không theo kịp. Liền kéo ra giọng nói kêu. Nương nhanh lên. Thôn tiểu tống thôn dân càng thêm khó hiểu. Này ba hài tử như thế nào như là tống chiêu đệ thân nhi tử. Vô luận thôn dân cỡ nào nghi hoặc. Tống gia dân cư kính nhất trí. Năm cái hài tử đều là trung kiến quốc trước kia tức phụ bỏ xuống tới. Làm cho Tống Chiêu Đệ cùng đoạn đại tàu trở về, thôn dân cũng không có thể xác định, năm cái hài tử có phải hay không trung kiến quốc Nhi tử. Tháng chạp 16, Tống Chiêu Đệ mang theo năm cái hài tử trở về, không ra đoán trước, lại lần nữa gặp được bị vây xem tình huống. Tống Chiêu Đệ lần này càng dứt khoát, trực tiếp đem đại hoa lưu lại, kêu đại hoa cùng đại gia giải thích, nàng mang theo hài tử về trước phòng, trung kiến quốc nhận được hắn đại ca điện thoại. Biết Tống Chiêu Đệ hôm nay buổi chiều trở về. Hơi xấu hổ thấy Tống Chiêu Đệ. Liền ở nhà trường nàng. Nghe được Tống Chiêu Đệ thanh âm. Trung kiến quốc liền chạy ra đi. Tiếp được Tống Chiêu Đệ bao. Liền nói. Ta làm tốt cơm. Các ngươi là trước tẩy tẩy. Ngủ một giấc. Vẫn là ăn cơm trước. Trung đoàn trưởng Nghe không nghe nói qua một câu. Tống Chiêu Đệ cười như không cười hỏi. Trung kiến quốc cả người chấn động. Vô sự hiến ân cần. Phi gian tức đạo. Nói như vậy trung đoàn trưởng biết chính mình chính là cái kia vô sự hiến ân cần người. Tống Chiêu Đệ cười ngâm ngâm hỏi, trung đoàn trưởng có thể nói nói chính mình sai ở đâu sao? Trung Kiến quốc sắc mặt khẽ biến, Hải Tử còn ở chỗ này đâu? Đều lên lầu, ta không nói xuống dưới. Không chuẩn xuống dưới, Tống Chiêu Đệ truyền hướng Nhị Oa, mang hai cái ca ca về phòng. Các ngươi thương lượng thương lượng buổi tối như thế nào ngủ?